Đang lúc hai người tính toán ra cửa thời điểm, thần vội vàng tới rồi, bất chấp mặt khác, trực tiếp ở bên ngoài mở miệng, chủ tử, ngân diệp đột kích. Môn mở ra, viêm ma cùng dạ khê đi ra, viêm ma thần thái sáng láng, dạ khê mất tinh thần không phân chấn, hai người phản ứng vừa lúc tương phản. Viêm ma ôm dạ khê, bay thẳng đến đại điện đi đến, chuẩn bị đồ ăn. Đồng thời phân phó nói, dạ khê nghiêng đầu, thư lệnh một tiếng, lại đồng thời lại đuổi kịp viêm ma nệm bước. Ngẩng đầu nhìn không trung thỉnh thoảng lại có loài chim bay từ đỉnh đầu bay qua, số lượng so với phía trước nhiều không ít. Dạ Khê đảo qua, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Ma, ngươi tựa hồ một chút đều không lo lắng. Dạ Khê hít khí vô lực nói, Viêm Ma dùng sức ôm sát, bất quá là một trận chiến, thắng bại mà thôi. Viêm Ma tựa hồ căn bản liền không đệ bụng, ngươi chỉ lo hảo sinh chiếu cố chính mình. Viêm Ma nhìn thoáng qua Dạ Khê, nếu là cảm thấy nhàm chán, Có thể kế hoạch chúng ta hôn lễ? Ngươi tưởng như thế nào cử hành? Viêm ma đưa lỗ thai cùng dạ khê nói. Dạ khê gương mặt hơi nhiệt, nghe được hôn lễ hai chữ, hô hấp hơi đốn, đáy mắt hiện lên một mặt quái dị chi sắc như vậy thực hảo, không có chói buộc. Dạ khê bỗng nhiên như mày, eo rất đau, ngầng đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái viêm ma. bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trợ giúp khê nhi cơ hội, khê nhi, bổn vương như thế bán mạng. Nói không chừng, nơi này đã có bảo bảo. Viêm ma tay ở dạ khê trên bụng chấm rãi bớt ve. Dạ khê xoay đầu đi, nàng không nghĩ nói chuyện, trước công chúng, một chút cũng không biết tị hiểm. Dạ khê nguy hiểm nheo lại đôi mắt, người nam nhân này, thật là trước sau như một bá đạo. Tuy đi tới, dạ khê mời chào quá đinh đang cùng thanh đẳng, đồng thời, hai người cũng tiến vào đại điện bên trong, mọi người đã đến đông đủ. Cháy rực đầu tiên mở miệng. Ngân vực đã đến ma vực biên cảnh, bọn họ phía đối diện cảnh tiến hành rồi công kích, chỉ là quái dây tính, nhưng là tuổi trẻ nữ tử đều bị bắt đi cháy rực đem được đến tình báo báo cho đại gia. Dạ khê nghe được tin tức, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ chào nữ nhân. Đi đầu chính là ai? Viêm ma mở miệng, đồng thời, viêm đêm vừa vặn xuất hiện khắp nơi đại điện, đem chính mình được đến tin tức hồi bẩm. Thật đúng là nữ nhân kia. hỏa phong chố mắt, không phải ngân tộc tộc trưởng cháu gái sao. Thật sự là quỷ bám vào người. Hỏa phong nhìn về phía viêm ma. Dạ khê nghe được viêm đêm nói đối phương người lãnh đạo đầu đội khăn che mặt. Cái chán có dị vật. Nàng liền đã vạn phần xác định. Nữ nhân này nhất định là trăm rằm ánh thật. Cái kia buồn hẳn là tử tuyệt tiện nhân. Thật đúng là hướng về phía ta tới đâu. Dạ khê nhàn nhạt mở miệng. Âm linh cười. Không đi gặp. Chẳng phải là muốn cô phụ nàng một phen hảo ý. Buồn hoa vừa lúc không một trâu. Thanh Đằng nâng lên đầu rắn, gian trá cười, nàng muốn đi làm bạn vừa lúc. Viêm ma nhìn dạ khê, không được đi. Trực tiếp phủ quyết dạ khê quyết định, nữ nhân này, bổn vương tới đối phó. Chứ bỏ ta, ai cũng không đối phó được. Dạ khê cố chấp nói, còn muốn nói cái gì thời điểm, Bỗng nhiên thấy được cửa lệ thu. Dạ khê bỗng nhiên dừng miệng, ngược lại cười. Lệ thu theo hỏa thục đi vào tới, hỏa thục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dạ khê. Rồi sau đó ôm thương tâm lệ thu ngồi vào một bên, nàng thật sự là, chăm dằm đánh thở. Lệ thu nhìn đại gia, nhưng là lại là đang hỏi dạ khê. Chăm dằm nhất tộc cùng lệ thu gấp mắt, lại lần nữa vạch trần, lệ thu nhấp môi, nữ nhân này, ta tới xử lý. Lệ thu nhìn về phía viêm ma, ta đi gặp nàng. hỏa phong cùng cháy dực các người hai người thủ một bên khác, nghiêm mật nhìn chăm chú địch nhân hướng đi. Nếu muốn đánh, vậy từ ngân vực nơi này vào tay. Viêm Ma giải quyết dứt khoát, đánh giặc, rốt cuộc muốn khai chiến, hảo, hỏa phong vô tay, ma vực vốn dĩ nên quét sạch, đây là sớm muộn gì sự tình. Viêm Ma lại hạ đạt một loạt mệnh lệnh, cuối cùng nhìn về phía Dạ Khê, ngươi theo bổn vương, không được rời đi nửa bước. Viêm Ma nắm Dạ Khê tay, hắn biết chính mình nữ nhân bản lĩnh, hắn tổng muốn xem đến mới được, nếu không, nữ nhân này luôn có làm chính mình bạo tẩu năng lực. Dạ Khê bĩu môi. Hắn thế nhưng biết chính mình tiểu tâm tư. Quay đầu không đi xem Viêm Ma, ngược lại bóp Thanh Đẳng phát tiết cảm xúc. Thanh Đẳng trợn trắng mắt, bên cạnh Mặc Băng rất là đau lòng, nhưng là hắn biết chính mình không thể ra tay, bằng không tuyệt độ sẽ bị Thanh Đẳng ghét bỏ. Vậy tức khắc xuất phát. Viêm Ma đứng dậy, đại gia phân công hợp tác. Ma vực biên cảnh, nhìn rộng lớn đại địa, Ngân Diệp khanh khách nở nụ cười, chống cằm, không ngừng trêu chọc chính mình sợi tóc, cả người lười biếng nằm ở bên trong tiểu Ma vực, không hổ là một khối phong thủy bảo địa. Ngân Diệp dối tay đụng chạm một chút chính mình trên trán trong mắt, bảo bối, ngươi nói đi. Những người này làm sao bây giờ? Có người đem một ít nữ nhân mang theo đi lên, nghe theo Ngân Diệp xử lý. Ngân Diệp ngón tay gợi lên một nữ tử cảm, nhìn đối phương nhu nhược đáng thương bộ dáng, ha ha cười, bị giam giữ lâu như vậy, các ngươi còn không từ nhấm nháp quá ma tộc nữ tử hương vị sao? Ngân Diệp nhìn này đó tóc bạc mắt tím mạo mỹ nữ tử, quỷ dị cười. Những người này, thưởng cho các ngươi. Ngân Diệp bàn tay vung lên, Hào Phong nói. Bị kiềm chế ma tộc nữ nhân không thể động đậy, các nàng vẫn hận chừng mắt Ngân Diệp, khuất nhục tâm đột nhiên sinh ra. Ma tộc nữ nhân quyến rũ đại gia đã sớm biết được, nhưng là ma tộc người trước nay đều đem ma tộc nữ nhân bảo bối thực, hôm nay thế nhưng may mắn muốn nhấm nháp một phen sao? Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta xem xem ngươi đều từ lẫn nhau đồng tử bên trong thấy được nam nhân. Hôm nay coi như thưởng tích cho các ngươi ngày mai, các ngươi cần phải cấp buồn cô nương hảo hảo ra sức. Ngân Diệp tùy tay vung lên, rơi xuống cố kiệu song xa, tùy các ngươi hưởng lạc. Đại gia hoan hô một tiếng, vô số người thế nhưng đem các nữ nhân bao quanh vây quanh, thật giống như là một đám lâu ngày vì ăn cơm sói đói, bọn họ vươn lời chảo, dựa hướng này đó đáng thương nữ nhân. Ngân Diệp nhắm mắt lại, Chờ đợi bên ngoài thống khổ thanh âm, nàng thực trở mong, nàng thực hưởng thụ nữ nhân khuất nhục tiếng tê ự. Các ngươi này đàn xuất sinh. Ma tộc nữ nhân đều có chính mình tiêu ngạo, các nàng lòng tự trọng quyết không cho phép các nàng chịu thua. Bọn nữ tử thấy chết không sờn, nhìn gần này đó tới gần nam nhân, không giận phản cười. Ta ma vực chi chủ, quyết không thể buông tha này đàn xuất sinh, quyết không thể buông tha. Cuốn năm Đệ Nhị 7 Nhị Trương Ma tộc nữ tử thần sắc hoàng loạn Nhưng là các nàng trong mắt lại là dị thường kiên nghị chi sắc. Bọn nữ tử gắt gao rửa vào cùng nhau, chờ đợi ác mộng buông xuống, đồng thời các nàng cũng ở chuẩn bị làm cuối cùng cá chết lưới rách. Thật đúng là đến nơi nào đều có tìm chết người. Đang ở gấp gấp rằng co thời điểm, nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa, một tiếng quát trói hai từ xa đến gần. Động các nam nhân sắc mặt rất là khó coi, là vì kia quấy rầy chính mình chuyện tốt trình rào kim. Con mẹ nó, tìm chết quay rời ra ra chuyện tốt. Đại quân tiếp cận, hình thành rằng có cục diện, có trật tử quân đội cùng tán loạn, không hề kết cấu mật địa các tộc hình người thành tiên minh đối lập. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, các người thế nhưng nghe theo như vậy một cái cứng cỏi nói, làm người khinh thường. Đại mãng xà nhân thân nam tử khiêng đại đao, nhìn trước mắt những cái đó quen thuộc gương mặt, âm trầm cười lạnh, ta hẳn là chúc mừng các người, rốt cuộc thành người khác trông cửa cầu. Cầm miệng, Đại gia sắc mặt rất khó xem, bởi vì hắn vừa lúc chọc chúng đại gia tử huyệt. Bên trong tiệu Ngân Diệp vung tay lên, dấm lên mọi người đầu vai xuất hiện, rồi sau đó đi vào phía trước đội ngũ, Ngân Diệp nheo lại đôi mắt, liếc mắt một cái liền thấy được kia chớp mắt viêm ma, một cái sống sờ sờ viêm ma, Ngân Diệp ghen ghét ánh mắt chợt lóe mà qua, thế nhưng không chết, viêm vương mệnh, thật đúng là ngạnh đâu. Nếu là ra ra biết ngươi tồn tại tin tức, nhất định thật cao hứng. Ngân Diệp nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Nhìn đến đối diện cố kiệu, trong lòng biết bên trong ngồi nhất định là cái nữ nhân, hơn nữa là người quen. Nếu tới, sợ đầu sợ đuôi, nhưng không giống người tắt phòng. Chăm rằm dạ khê. Ngân Diệp lạnh lạnh cười, duỗi tay run lên, kia trong suốt điểm màu trắng nguyễn trùng liền thành lưỡi dao sắc bén hướng tới cố Tiệu bay đi. Miêu ô. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu thanh, kia nguyên bản hùng hổ sâu thế nhưng nửa đường mà truy rơi xuống trên mặt đất, khô quắt thành trùng từ ra. Đinh đang đi vào cố kiệu trên đỉnh, nheo lại đôi mắt nhìn nơi xa nữ nhân. Người quỷ đều không bằng đồ vật, còn dám ở chỗ này xuất hiện. Đinh đang quát chói thai. không phải đồ vật, là xuất sinh không bằng. Thanh đằng ngẩng đầu, cái nuôi vòng ở Đinh đang trên cổ, mà Đinh đang trên người tắc vòng quanh một cái thu nhỏ lại bản xanh xâm xà. Đinh đang âm thầm tà liếc mắt một cái trên người này hai điều xú xả. Thật đúng là đương chính mình là các ngươi sa phu. Đinh đang không vui run run thân mình. Mặc băng căn bản liền không để ý tới đinh đang oán giận. Toàn bộ thân mình dựa vào thanh đằng trên người. Phu thê cùng căn sinh. Tự nhiên muốn dính ở bên nhau. Trương hiển bọn họ yêu nhau. Dạ khê ngồi ở bên trong tiệu, Nghe bên ngoài động tĩnh. Môi cười. Ngón tay ấn là khô. Chăm rằm ngánh thật sao. Vẫn là cái kia quỷ bộ dáng. Dùng người khác túi ra. Xem ra tư vị thực không tồi sao. Dạ khê nhàn nhạt mở miệng, chỉ là khẩu khí trung trâm trọc ý vị làm mỗi người tâm chiến. Là ngươi. Thiện nhân. Ngân Diệp tiếng nói bắt đầu chuyển biến, thuộc về trăm dặm đánh thật sự thanh âm vang lên. Chỉ là so ngày thường khàn khàn rất nhiều, khẩu khí ẩn chứa dày đặc oán hận chi ý. Ngươi đáng chết. Dạ khê đi ra cố kiểu, đáp thượng viêm ma vươn tới tay. Hai người liền cùng ngồi ở trên lưng ngựa. Dạ khê rửa vào viêm ma trong lòng ngực. Nhìn nơi xa quỷ nữ nhân, ngươi này phó tối ra, cũng mau đến cùng. Dạ Khê âm lánh cười, meo lại đôi mắt, trong đầu quanh quẩn lá khô phía trước theo như lời nói. Dạ Khê gợi lên khóe môi, thật đúng là cái không biết xấu hổ đâu, đã từng đường đường công chúa, thế nhưng ngủ thân với một người không người, quỷ không quỷ quái vật, chậc chậc chường, chính mình cũng làm cho người quỷ không bằng. Chăm rằm gánh thật, ngươi thật đúng là thật đáng buồn đâu. Dạ Khê chấm biếm. Ngươi câm miệng Tiện nhân, ngươi cái tiện nhân. Ngân Diệp bị Dạ Khê lời nói sở kích thích đến, phẫn nộ bắt đầu giết gạo, cả người bắt đầu kích động lên. Bởi vì kích động, Ngân Diệp thân thể bắt đầu biến hình, kia giấu ở trong cơ thể hắc khí bắt đầu hiện lên. Rồi sau đó liền nhìn đến có một cái xa lạ người thế, nhưng từ Ngân Diệp trong thân thể ngạnh sinh sinh tách ra tới, chính là hắn sao? Dạ Khê làm lá khô thấy rõ ràng, nhìn kia nam nhân bộ dáng, ân, hắc hắc. Tuy rằng khó ăn một chút, bất quá đủ tắc kẽ răng đâu. Lá khô bẹp một chút miệng. Liên ở kia nam tử rời đi Ngân Diệp thân thể thời điểm. Lá khô đột nhiên há mồm mút vào lên. Một cổ quỷ dị gió xoay hướng tới Ngân Diệp xoay quanh mà đi. Lại đây, nữ nhân. Kia từ Ngân Diệp trong thân thể tách ra tới nam nhân hoảng sợ mà hoảng loạn thét trói thai. Ngân Diệp bị phong quát ngã trên mặt đất. Căn bản liền không thể động đậy. Nàng thực sợ hãi. Trong lòng dâng lên một cổ mạc danh khủng hoảng. Nàng cảm giác chính mình tần lâm địa ngục, giống như ngay sau đó, nàng liền sẽ rơi vào địa ngục giống nhau. Mà những người khác cũng là căn bản ra không được sức lực, giống như bị gồng cùm xiềng xích trụ giống nhau. Chỉ nghe được một tiếng quỷ tiếng kê trận mắt liền nhìn đến kia sống sờ sờ nam nhân xúc thành một cái thịt cầu, rồi sau đó bị dạ khê lòng bàn tay lá khô nuốt đi xuống. Lá khô trong miệng thế nhưng còn phát ra cắn xương cốt kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Nay tiếng vang càng thêm lệnh người sởn tóc gái. Âm phong nháy mắt biến mất, dạ khê thu nạp nằm ngón tay, quay đầu nhìn về phía viêm ma, giao cho các ngươi. Dạ khê nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất giống cẩu giống nhau nằm bò ngân diệp, lạnh lạnh cười, nữ nhân này, cho ta lưu chữ. Nói xong liền nơi viêm ma trong lòng lực, chờ đợi xem kịch vui. Bởi vì vừa mới kia một màn, mọi người đều trong lòng run sợ, nhưng là tương đối tới nói. Ma vực người lại sĩ khí lại chớn. kia nguyên bản bị giam ma tộc bọn nữ tử thấy vậy ha hả cười to, thừa dịp những cái đó nam nhân còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp thoát đi mở ra, trở lại chính mình trận địa thượng. Các nàng đều cung kính mà cảm tạ hướng tới dạ khê lễ bái. Ngân Diệp sắc mặt giữ thợ, ngươi cho rằng liền ngươi có. Ngân Diệp bỏ dậy, ấm lên cười, ta nên cảm tạ ngươi, giúp ta xử lý như vậy một cái ghê tẩm phiền thoái. Ngân Diệp liêu liêu chính mình sợi tóc, cười khúc khích. Cho ta thượng. Ngân Diệp ngừng cười, mệnh lệnh bên cạnh người, không muốn chết, cho ta thượng, bắt sống phía trước kia nữ nhân, bổn cô nương thật mạnh có thưởng. Ngân Diệp uy hiếp nói. Còn chưa phản ứng lại đây mọi người đối diện, trần chờ sau một lúc lâu, nhưng là đương nhìn đến có người chết bất đắc kỳ tử, đại gia tâm run lên, căng gia đầu vọt đi lên, trực tiếp cùng viêm mà quân đội giao thủ. Dù cho viêm ma này một phương binh lính công phu cũng không xuất chúng, nhưng là bọn họ lại là trải qua chuyên môn huấn luyện, đoàn kết chính là bọn họ sở trường. Mà Ngân Diệp này một phương, cho dù bọn họ công phu chắc tuyệt, nhưng mà những người này lại giải rất quán, căn bản là không hiểu đến cái gì là hợp tác. Bắt đầu Ngân Diệp một phương còn có ưu thế, nhưng là theo thời gian trôi qua, Ngân Diệp nhân mã càng ngày càng lòng có dư lực không đủ. Sa luân chiến chỗ tốt, trận pháp vận dụng, có thể làm ít công to. Ngân Diệp căn bản liền không đi để ý tới tình hình chiến đấu, nàng nhìn chằm chằm Dạ Khê, ánh mắt sáng quắc, ta muốn ngươi chết. Ngân Diệp giơ tay ấn ở chính mình trên trán mặt trong mắt thượng, môi mấp máy, nguyên bản chiếm ưu thế ma vực binh lính bỗng nhiên quỷ kêu lên, rồi sau đó phàm là cùng bọn họ đụng chạm Ngân Diệp này một phương người, thân thể bắt đầu nhanh chóng hư thối, đồng thời hư thối tốc độ bắt đầu ở ma vực binh lính trên người lan tràn, thật giống như ôn dịch Hắc hắc, đều đi tìm chết đi. Ngân Diệp bắt đầu điên cuồng cười gian, cả khuôn mặt đều đã giữ tợn không thành bộ dáng. Đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Dạ khê lắc đầu, dường như không có việc gì nhìn nổi điên Ngân Diệp, sắc thực nói là trăm dặm gánh thật, làm ngươi sống lâu như vậy, làm ngươi tiêu giao hưởng thụ lâu như vậy nhân thế, ngươi nên thấy đủ. trong dặm gánh thật, ta hình người bồn hoa, còn thiếu một trầu. Chăm dặm đoánh thật sự linh hồn bắt đầu sinh ra mạc danh hàn ý, ngươi tiện nhân này. Ngươi đáng chết. Chăm dặm đoánh thật hướng tới dạ khê đánh tới, ta muốn cho ngươi nếm thử, thương chi đồng lợi hại. Chăm dặm đoánh thật cất tiếng cười to, mà nàng nơi đi qua, nhất định là hoa người chết vong. Một mảnh tử khí. Phụt, thương chi đồng. Thanh đằng đống nhiên bật cười, thật là buồn cười. Thanh đằng bay lên dự lên, thân rắn bắt đầu biến thành nhân thân, hát đồng lại biến thành màu xanh lục. Mà ở thanh đằng trên người, một tôn vô hình đằng xà hình ảnh bắt đầu thoát tẩn thoát hiện, một cái quan dệp, thế nhưng còn dám khuyết đại, thương chi đồng. Người tình cái dám. Xinh đẹp mỹ nữ đống nhiên bạo thô khẩu, cấp nguyên bản khẩn trương thế cục tăng thêm một ít sức sống. Đằng xa hình ảnh mở ra mồm to, hướng tới ngân diệp thân thể tắt tới. Ngân diệp lạnh lùng cười, người tình cái thứ gì. Rồi tay hướng tới trên chán tròng mắt một môi, ngạnh sinh sinh đem cái chán tròng mắt xẻo ra tới máu chảy đầm địa trong mắt trộm trong tay ngân diệp căn bản không để ý tới đau đớn há mồm liền đem tròng mắt nuốt vào trong bụng ngân diệp đống nhiên thân hình bạo chướng quanh thân bắt đầu có hắc khí tràn ngập rồi sau đó ở ngân diệp thân thể phía trên cũng hình thành một cái hình ảnh hình ảnh là danh nữ tử dạ khê thấy rõ này hình ảnh là thuộc về chân chính trăm dạng đánh thở. ngày nốt vai hề dạ khê suy cười không đáng ra tay dạ khê để lại ra tay vi ma Nàng ở tự chịu diệt vong Dạ khê tiếng nói vừa dứt, Chỉ nghe được không chung một tiếng tiếng nổ mạnh Rồi sau đó khói đặc cuồn cuộn Ngay sau đó, Ngân Diệp thê thảm tiếng hô chuyển đến Nguyên bản hùng hổ Ngân Diệp bắt đầu héo rút Nàng thân hình bắt đầu ra cả Cấp tốc ra cả Dung nhan mất đi không còn nữa phản Sao có thể Còn kém một bước liền thành công Không có khả năng Trăm giảm ánh thật khàn kháng tê Giống như 80 tuổi lão bà bà Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì thế nhưng sẽ như thế. Ngươi cùng vừa mới kia nam nhân, là một bộ phận, hắn sẽ ra chuyện, ngươi cho rằng ngươi là có thể giải thoát. Dạ khê hảo tâm giải thích, lượng tính đồng thể, lần đầu tiên thấy liền phải biến mất, quá đáng tiếc. Dạ khê nhìn về phía trăm dặm đánh thật, hồng hải những cái đó trẻ con, đang chờ ngươi đâu. trăm giảm đánh thật, bọn họ sẽ thực thích ngươi. Dạ khê âm chầm cười. Biển máu vĩnh viễn đều sẽ không biến mất, những cái đó chết đi trẻ con, sẽ một lần nữa trở về. Trăm dặm đánh thật, ngươi hẳn là may mắn, bọn họ vì cho ngươi, hoán lại đầu thai thời hạn. Ngươi mặt mũi, thật sự rất lớn. Dạ khê đáy mắt hiện lên một mặt quỷ dị ánh sáng. Không cần lại đây, không cần lại đây. Trăm dặm đánh thật không biết nhìn thấy gì, cả người bắt đầu điên cuồng, nàng bắt đầu dùng tay tổn hại này một khối thân thể. Đem trên người thịt từng khối từng khối xe rách xuống dưới. Thật ghê tởm. Thanh đằng xoay đầu, nhìn về phía mặt băng, hừ một tiếng nhìn về phía dạ khê, tỷ tỷ không phải đều biến mất sao. Tâm quỷ, là vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Tự phệ hậu quả xấu. Thật là quá tiện nghi nàng. Cuốn năm đệ nhị bảy tăng trương. Trăm rằm thật xảy ra chuyện, rắn mất đầu, đội ngũ trở thành một mảnh tan xa, mọi người đều thúc thủ chịu chói. Nguyên bản muốn buông tha, chỉ là đáng tiếc, bởi vì chăm rằm ngánh thật phía trước sở hạ sâu, bởi vì chăm rằm ngánh chân thân thể biến cố, mọi người trong cơ thể đồ vật cũng đều bắt đầu bạo loạn, từ trong ra ngoài gặm thực bọn họ thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu rên thành phiến, mọi người đều tự mình hại mình thân thể, mặc cho máu tươi chảy ròng. Có thậm chí thỉnh cầu dạ khê trợ rút. Mà đối với đối thủ kết cục, ma vực các binh lính cũng đều không đành lòng. Nhưng là này đối dạ khê tới nói, căn bản không coi là cái gì. Dạ khê mắt lạnh nhìn, căn bản liền không có ra tay tính toán, thả hổ về rừng sự tình, làm một lần là đủ rồi. Dạ khê âm lánh cười, nhìn trên mặt đất đã người quỷ không bằng trăm dặm đánh thật. Đủ rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến hét lớn một tiếng, một đội hắc y lì nhân từ trên trời giáng xuống, đúng là ngân tộc hắc ý lì sứ giả. Cho chơi xem đủ lâu rồi. Dạ khê ngẩng đầu nhìn về phía đi đầu ngân lão, diễn cũng không phải là bạch xem. Dạ khê nhìn thấy ngân lão, liền nghĩ đến phía trước chính mình sở chịu khổ sở. Nếu không có cái này lao đông tây, nàng cùng viêm ma sẽ không gặp bực này thay bày vả gió. Nàng cũng sẽ không quên nàng nam nhân, sẽ không làm chính mình nam nhân chịu khổ. đều là bái cái này lao đông tây ban tặng, nàng làm nên hảo hảo cảm tạ hắn. Ngân lão nhìn phía dưới thê thảm bộ dáng. Chỉ là làm bộ dáng nữ như mày, nhưng là cũng không có muốn ra tay tính toán, đã lâu không thấy. Ngân lão nhìn thấy viêm ma, đạm đạm cười, căn bản liền không có hơi ý, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ngân lão đánh giá viêm ma cùng dạ khê, giống cái giống như người không có việc gì. Viêm ma ôm giả khê, nguy hiểm nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở suy xét, chính mình rốt cuộc muốn lấy như thế nào tâm tình tới cùng cái này. lão nhân nói chuyện hắn thật sự rất muốn một cái tát bóp chết trước mắt lao nhân này. Viêm ma hít sâu một hơi, nhấn hạ tâm đầu phiền muộn cùng tức giận. Không chết, làm ngươi thất vọng rồi. Viêm ma lạnh lèo nói. phi lão phu mong muốn. Ngân lão thở dài, theo sau nhìn về phía ngầm chăm dặm ánh thật, cũng coi như ta ngân tộc có này một kiếp. chỉ là lão phu kia đáng thương diệp nhi, sớm toi mạng. Ngân lão từ không trung rơi xuống, đứng ở ngân diệp thân mình trước mặt. Dạ Khê nhìn thấy Ngân Lão muốn động thủ, thư lệnh một tiếng, Lão Đông Tây, người này, là của ta. Ngân Diệp kéo ra viêm ma tay, từ trên ngựa nhảy xuống dưới, từng bước một đi hướng Ngân Lão, cũng không sợ Ngân tộc chóc chi thuật, người này, là của ta. Dạ Khê lại lần nữa lặp lại một lần. Dạ Khê đứng ở Ngân Lão đối diện, hai người trung gian chính là kia thống khổ dên dỉ Ngân Diệp thân thể, Dạ Khê vướt ve đinh đàng. Không đi để ý tới phía sau đùa giỡn thanh đằng cùng mạc băng, lạnh lùng âm hiểm nhìn ngân lão người này, là của ta. Dạ khê lại lặp lại một lần. Nàng là ta ngân tộc người. Ngân lão nheo lại đôi mắt, nhìn chầm chăm dạ khê, đây là ta ngân tộc gia sự, cùng người ngoài không quan hệ. Nàng là ngươi ngân tộc người. Dạ khê giống như nghe được cái gì thú vị chuyện cười, ngân diệp sao? Dạ khê cúi đầu, chăm chú nhìn một phen. Nơi nào là ngươi ngân tộc bộ dáng? Trước mắt Ngân Diệp, trước không nói nàng phía trước bởi vì khôi phục đến trăm dặm đánh thật sự xấu xí bộ dáng, cái chán cái kia lô thủng làm cho người quỷ đều sợ, thêm chi tuổi già cả nhanh chóng, đã sớm là 7 chục tuổi bà tử, nơi nào là niên hoa chính mẫu nữ tử? Ngân Diệp, không phải ngươi cháu gái sao? Nàng cũng bất quá là cái cô nương sao? Dạ khê thở dài, một chân đạp lên trăm dặm đánh thật sự trên tay, phi thường không khéo. Trước mắt người này, chính là ta thả chạy hồi lâu cá lọt lưới thật là ngượng ngùng Dạ khê vô vỗ trong lòng ngực đinh đăng. Đinh đăng không vui miêu ô một tiếng, rồi sau đó từ dạ khê trong lòng ngực trọn lạc ra tới, miêu chảo hung ác cắm vào chăm dằm đánh thật sự đỉnh đầu phía trên, thật giống như là ngân châm, đâm vào đầu lâu bên trong. Chăm dằm đánh thật thống khổ kêu to, chăm dằm dạ khê, người tay chân tương tàn, người đang chết, người đang chết, người không chết tử tế được. Trăm dặm đánh thật sắc mặt bộ biến, trên mặt đất cắn xé lan lột. Thủ túc. Dạ khê nhuẩn miệng cười, ngươi thủ túc, không phải vừa mới bị ngươi giết sao. Trăm dặm đánh thật, sống tạm hậu thế tư vị, như thế nào? Đan nguyệt cái kia đồ đê tiện, nhưng đến thăm quá ngươi. Thiện nhân. Trăm dặm đánh thật nghe được dạ khê nhắc tới chính mình mẫu thân tên, lại lần nữa giận dữ, ngươi cái loạn thần tạp tử. Thực khó chịu. Dạ khê ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn bị đinh đang gông cùng siềng xích trụ trăm dặm đánh thật, nhàn nhạt, nhạt cười, rất muốn ta chết sao. Dạ khê ra vẻ vô tội trạng lắc đầu, thật là quá đáng tiếc, ngươi phải thất vọng. Dạ khê đứng dậy, lui về phía sau một bước, ngược lại nhìn về phía ngân lão, người này, là của ta. Dạ khê lại nhắc lại một lần. Duệ, đem người mang đi. Dạ khê xoay người, mệnh lệnh nói. Duệ cùng hồng thường hai người tiến lên, tính toán giá khởi trăm dặm đánh thật. Nhưng là ngân lão mày nhăn lại, hắn há có thể làm dạ khê dễ dàng như vậy đem người mang đi. Hắn muốn đổ vật còn không có được đến. Ngân lão nhấp môi, đến loại tình trạng này, hắn không thể liền như vậy tính. Ngân lão vung tay lên, hắc y sứ giả đem duệ cùng hồng thường vây quanh ở bên trong, căn bản liền không tính toán làm này hai người rời đi. Người lưu lại, đây là ta ngân tộc người, tự nhiên muốn giao cho ngân tộc xử trí. Ngân lão âm trầm mặt vẫn là ngươi tưởng ngươi hai vị này thuộc hạ chịu chết ngân lão tiếng nói vừa dứt hắc y thái giả liền phóng thích lực lượng uy áp duệ cung hồng thường sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng hai người phẫn hận chừng mắt ngân lão chúng ta chính là chết cũng sẽ không làm ngươi cái này lão súc sinh thực hiện được người là tiểu thư nhà ta muốn tự nhiên là thuộc về chúng ta hồng thương cán áp một tay nắm lên trăm giảm đánh thật sự tóc cẩn thận lộ mặt sắc một bạch Vội vàng ra tay ngăn cản, còn là chậm một bước. Hồng thương phun ra một búng máu, bởi vì bị hắc cám sứ giả sát khí sở công kích, thân thể bắt đầu suy yếu, nhân thân tắc cùng hoa qua lại chuyển biến, tốt xấu cuối cùng ổn định nhân thân. dạ khê đi lên trước, rối tay một chảo, trực tiếp đem trước mắt hai gã hắc y sứ giả lau cổ, tay phải ấn ở hồng thường trên người, lá khô âm thầm ở hồng thường trên người động tay chân, nguyên bản thân thể không khỏe hồng thường chuyển nguy thanh an. Dạ Khê nheo lại mắt, nhìn chung quanh mấy cái hắc y xứ giả, Ngân Bức Sao, cũng bất quá như thế. Dạ Khê động giận, tự nhiên sẽ không làm Ngân lão dễ dàng rời đi, xả quá hồng thường, một cái tay khác tún quá dựệ, trực tiếp đem đi ra hắc y sứ giả vòng đây. Dạ Khê quay đầu nhìn về phía Ngân lão, bất quá một cái quỷ mị mà thôi, ngươi thích, buồn, cô nương tặng cho ngươi, ta mong ước các ngươi Ngân tộc sớm bị diệt tộc, cũng tỉnh này thiên hạ còn muốn lãng phí lương thực. Dạ Khê nói nguyền rủa lời nói. Ngân lão sắc mặt trầm xuống, nhưng là túi đầu nhìn về phía Ngân Diệp, hừ hừ vài tiếng, "Mang đi." Ngân lão cũng không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Nhìn bọn họ rời đi, Dạ Khê xoay người nhìn về phía viêm Ma, "Hiện tại đi ngăn cản, còn kịp." Dạ Khê buông ra dụệ cùng Hồng Thường, "Cấp hai người chữa thương thời gian, Ngân tộc sao? Chính mình chịu chết, ngươi nếu đau lòng, tự có thể phái người đi ngăn cản." Viêm ma nguy hiểm nheo nheo mắt, khê nhi, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Viêm ma tỏa định dạ khê, hắn tâm bang bang nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra giọng nói tới. Dạ khê khỏe miệng chịu chịu vài cái, ta hẳn là có chuyện muốn nói. Dạ khê trực tiếp phải rời khỏi. Lộ chạy nhanh đi vào hồng thường trước mặt, cẩn thận kiểm tra hồng thường thân thể. Hồng thường phun ra một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục hết sắc, hướng về phía lộ thảm thảm cười, không có việc gì. Ngươi là ngốc từ sao? Lộ tức giận mắng hồng thường. Duệ bĩu môi, thật con mẹ nó suy. Duệ lần đầu tiên nói thô tục, đủ thấy hắn trong lòng phẫn nộ. Người ở chỗ này. Đúng lúc này, một nam nhân đột nhiên xuất hiện ở giữa không trùng, hơn nữa ánh mắt tỏa định mặt đất dạ khê. Nghe được thanh âm, dạ khê thân mình cứng đờ, người bản năng để phòng lên, giống như chính mình bị rắn độc theo dõi giống nhau, cả người không được tự nhiên. Người nên về nhà. Nam nhân trực tiếp làm lơ rớt người chung quanh, nhìn về phía dạ khê, người nên tùy ta về nhà. Nam nhân chậm rãi từ không chung rơi xuống, cũng hướng tới dạ khê vương tay. Cũng ngay, ly tỷ tỷ xa một chút. Thanh đẳng từ không chung nhảy dựng lên, hướng tới kia nam nhân tay tắt tới. Nam nhân sắc mặt trầm xuống, tùy tay vung, thanh đẳng thân rắn biên bị thật mạnh ngã trên mặt đất. Mặc băng sắc mặt trầm xuống, xoay người thành nhân, hướng tới nam nhân công kích mà đi. Dám thương hắn nữ nhân, tìm chết. Dạ khê cả người lông tơ chót vót, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất phản ứng. Viêm ma xem ở trong mắt, giận ở trong lòng, hướng tới dạ khê đi đến, bổn vương nữ nhân, người dám động. Viêm ma vận sức chờ phát động, ràng co nam nhân. Nam nhân lúc này mới nhìn về phía viêm ma, miệt thị cười, thật là nhược có thể. Nam nhân tựa hồ căn bản liền không có đem viêm ma để ở trong lòng, ngược lại nhìn về phía dạ khê theo ta trở về, ở ta tức giận trước kia. Dạ khê nghe lời này, có loại tưởng phun xúc động, người nam nhân này, thật là không biết xấu hổ, so nhà thổ kỳ nữ đều tiện. Người là ai? Dạ khê nhìn trước mắt nam nhân, thật sự cho rằng nàng là ba tuổi tiểu hải tử. Muốn tìm nữ nhân, thanh lâu có rất nhiều. Bất quá ngươi loại này bộ dáng, chỉ sợ chỉ có kia hạ đẳng người, mới có tư cách này hầu hạ ngươi. Dạ khê đối diện thượng kia nam nhân đôi mắt, Không mừng không giận, bình bình tĩnh tĩnh, ngươi tính cái cái gì? Ngươi là ta người nào? Ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi tính cái thứ gì? Đây là dạ khê tiềm tàng tiếng lóng. Nam nhân sắc mặt hát như đáy nổi, ngươi tưởng hắn chết. Nam nhân dùng viêm ma uy hiếp dạ khê, nam nhân ngón tay hướng về phía viêm ma, liền này nam nhân. Hắn có thể hộ ngươi. Nếu có thể bảo vệ ngươi, phía trước như thế nào sẽ làm ngươi chịu khổ? Ngươi này. Không đáng tin cậy, người đều là dựa vào không được. Theo ta trở về, không ai dám ở khi dễ ngươi. Dầu muối không ăn. Dạ khê mắt trợn trắng, quay đầu nhìn về phía nam nhân nhà mình, ngươi thực nhược. Dạ khê nhướng mày nhìn viêm ma, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía kia nam nhân. Này không thể được, ngươi thích nam nhân không quan trọng, ta bên cạnh cái này sao, nhưng không có như vậy cái đam mê. Ngươi sẽ chơi hốn, cho rằng người khác sẽ không. Người chung quanh nghe xong dạ khê nói, suýt nữa cười ra tới. Nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, mấy ngày không gặp, dạ khê thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Quan sát kỹ lưỡng dạ khê, cùng phía trước so sánh với, nữ nhân này, giống như càng có nữ nhân mùi vị. Mà vực sao? Ừ. Nam nhân nhìn về phía dạ khê, ngươi sẽ tự nguyện trở về. Nói xong về sau, nam nhân rời đi. Cuốn năm đệ nhị bảy bốn chương nhìn kia nam nhân rời đi, viêm ma sắc mặt sớm đã hắc đến không thể lại khó coi trình độ, hắn bắt lấy dạ khê, cả người phóng xuất ra tới một loại hung ác chi khí, tìm chết đồ vật. viêm ma bế lên dạ khê, nhảy lên lưng ngựa. dạ khê nhìn viêm ma, nhắm hai mắt lại, viêm, ta mệt mỏi quá. dạ khê nói xong, trầm trọng nhắm mắt lại ra. Mà ôm dạ khê, viêm ma thân mình kịch liệt run rẩy, hắn không dám tin tưởng nhìn trong lòng ngực nữ nhân. Đôi mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, nàng nữ nhân vừa mới ở kêu tên của hắn sao? Viêm Ma cúi đầu nhìn về phía Dạ Khê, thế nhưng không có phát hiện, chính mình đôi tay có chút run rẩy, phía trước suy đoán rốt cuộc chứng thực, lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng lại lần nữa nảy lên trong lòng. Trở về thành, Viêm Ma hạ đạt mệnh lệnh, dẫn dắt đại bộ đội rời đi. Một bên khác, Ngân lão đem Ngân Diệp đợi lát nữa Ngân Vực, giờ phút này Ngân Vực tiêu điều làm nhân tâm hàn. Bởi vì ngân diệp bản thể đã chịu bị thương nặng, thêm thân thể nội trong rằm gánh thật sự lực lượng cũng thiệt hại trong mắt, nguyên bản ngưng hẳn ở ngân vực mọi người trong cơ thể những cái đó sâu bắt đầu phản vệ, kết cục thực thê thảm. Đi ở phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều là mọi người kêu rên thống khổ tiếng rên rỉ. Ngân tộc người đều không ngoại lệ. Bác chiếu dụ ở địa phương nào? Ngân lão trở lại ngân vực, đầu tiên dò hỏi bên cạnh người, mà thuộc hạ trả lời lại làm ngân lão chấn động. Đi rồi. Ngân lão trừng mắt trước người, cái gì gọi là đi rồi. Ngân lão một lần nữa dò hỏi một lần. Thủ hạ đi hắn sở cư trú địa phương, nhưng là nơi đó sớm đã đã không có bóng người. Hơn nữa ngày thường xem ý đi cũng đều không có. Nhìn dáng vẻ, đã rời đi mấy ngày rồi. Thuộc hạ sai người ở ngân vực điều tra một phen, cũng không có phát hiện tung tích. Người tới rất cẩn thận trả lời. Cái này phản đồ. Những người khác nghe được trả lời, phẫn nộ dị thường. Mà ngân lão tác giống như kia tiết khí bóng cao su, hắn ngơ ngác nhìn phía trước, trong đầu đống nhiên hồi tưởng khởi một việc, kia đã cơ hồ bị chính mình quên, đã phủ đầy bùi hồi lâu lời nói, nếu sau này có một ngày, ta đem rời đi, không cần lại đi tìm ta, thật đến cái loại này hoàn cảnh, chính ngươi làm tốt tính toán. Ta nếu rời đi, nhất định trương hiển ngân vực, sẽ không tồn lưu lâu lắm. Ngân lão thân mình run lên, hắn thế nhưng quên mất này đoạn đối thoại, giống như hồi lâu phía trước sự tình lâu đến hắn cơ hồ quên lâu đến không có ấn tượng nhưng là vì cái gì ký ức cố tình ở ngay lúc này thức tỉnh tìm tăng số người nhân thủ vô cùng đem người cấp lão phu tìm được ngân lão nghiêm túc rơi xuống mệnh lệnh đem tia nữ nhân dẫn tới ngân lão phục hồi tinh thần lại bắt đầu xử lý đỉnh đầu sự tình những người khác cũng đều chờ đợi bọn họ đang chờ đợi ngân lão trong miệng kia cái gọi là thường chi đồng này không thể nghi ngờ cũng là đối đại gia cực có dụ hoặc. Vợ nát ngân diệp bị người áp đi lên, cả người bộ dáng liền quỷ thấy đều sẽ sợ hãi, toàn thân đã không có một chỗ chơi tốt địa phương, cả người mạo huyết, giống như trong thân thể có chảy xuôi bất tận máu tươi, trong miệng phát ra như dạ thu khặc khặc quái kê Nếu không có kia run lên run lên thân thể, đại gia còn tưởng rằng trước mắt chỉ là một bại thì nát. Người là người phương nào? Dám can đảm bá chiếm ta cháu gái thân thể, Người thật to gan. Ngân lão vô cái bản, chất vấn trước mắt nữ nhân. Chăm giảm gánh thật mở mắt, kia bị máu tươi nhiễm hồng trong mắt toát ra một cổ phẫn nộ chi sắc, lao thất phu. Chăm giảm gánh thật nhìn thấy phản bội ngân lão, hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Người đáng chết. Ngân lão cười lạnh, ngươi hủy ta ngân tộc, hủy ta ngân vực, ngươi đáng chết. Ngân lão lời lẽ chính đáng, những người khác tắc gật đầu phụ hoạn. Còn cùng loại này tiện nhân vô nghĩa cái gì? trực tiếp làm nàng giao ra thương chi đồng. Bất quá, cũng khó trách thương chi đồng có như thế lực lượng thân bí, nếu là đổi làm người khác, loại này cha tấn ở liền tử tuyệt. Có người ở vui sướng khi người gặp họa, đồng thời tham lam mà sắc mặt cũng triển lộ không bỏ sót. Chăm giảm ánh thiệt tình lạnh lùng, nàng liền biết sẽ là như thế này. Đông nhiên quay đầu, một đôi bi thương con người hung ác trừng mắt kia nói giỡn người, thẳng đến đem đối phương xem cả người phát mau, trong miệng quái kia, tìm chết. Thương chi đồng là của nàng, là của nàng. Trăm giảm ánh thiệt tình vững vàng, nếu là cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể khôi phục, nhưng là hiện tại tình huống gấp gáp, nàng cần thiết tranh thủ thời gian. Chính là nàng trên chán kia đồ vật sao. Đó chính là thương chi đồng. Trong đó một người cũng không sợ, trực tiếp đi vào trăm giảm đánh thật trước mặt, nắm lên nàng tóc, đem này ngưỡng mặt, chỉ có một huyết lỗ thủng, nghe nói là bị nàng ướt. Như thế thân vật nhất định sẽ không dễ dàng biến mất, bằng không, liền mổ ra nàng cái bụng, nhất định có thể tìm được thương chi đồng. Người tới đề nghị, rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía chăm dằm đánh thật, cũng chính là ngân diệp thân thể, tựa hồ ở suy xét muốn từ nơi nào hạ giao nhỏ mới hảo. Chăm dặm đánh thiệt tình cả kinh, nếu là những người này thật sự như thế, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chăm dặm đánh thật cố sức nhìn về phía ngân lão, môi khẽ nhúc đích, nàng thù lớn chưa trả. Chăm giảm dạ khê kia tiện nhân còn chưa chết, nàng tuyệt không có thể như vậy chết đi. Ngân lão dơ tay ý bảo đại gia thấp giọng, nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra thương chi đồng, lão phu liền làm ngươi an ủi rời đi. Lão phu niệm ở ngươi bá chiếm ta cháu gái thân thể, cho ngươi một cái thể diện. Chăm giảm gánh thiệt tình đầu cười lạnh, chịu đựng đau nhức, ta nếu chết, thương chi đồng, liền biến mất. Chăm giảm gánh thật nỗ lực nói xong này một câu, rồi sau đó cả người chết ngất qua đi. Có thể chống đỡ đến bây giờ, nàng đã tới rồi cực hạn. Hiện tại làm sao bây giờ? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào tính toán, rồi sau đó đều nhìn về phía ngân lão. Làm nàng nổ ra, nhưng là tuyệt không có thể cho nàng cơ hội phản kích. Có người đề nghị. Kêu muốn như thế nào? Chia liệng. Ngân lão đông nhiên mở miệng, đứng lên đưa tới H.I. Sứ giả, đem nàng từ Diệp Nhi trong cơ thể đổi xa, tách ra bảo tồn. Ý kiến hay. Đại gia trước mắt sáng ngời, gật đầu đáp lời. Viêm ma đoàn người vừa mới chạy về Hoàng Cung, tới gần trạng vạng, ma vực quanh mình bắt đầu gặp đến không biết tên công kích, phòng ngự đã chịu nghiêm trọng tổn hại. Cảnh giới thanh ở ma vực gõ vang, mỗi người chuẩn bị chiến tranh, tình huống khẩn cấp. Đại gia đứng ở đại điện ngoài cửa, đứng xa xa nhìn phía trước thiên địa tương tiếp địa phương xương đen mê loạn, mỗi người thần sắc đều dị thường ngưng trọng. Nghe các ngươi theo như lời vừa mới người nọ, nhất định chính là chân chính thủ giới giả. Hỏa liêu thần trầm trọng mở miệng, hắn nhìn bị hắc khí sở nhiễm không trùng, nghe kia phương không ngừng truyền đến tin tức, khàn khăn nói. Ở đối mặt hỏa liêu thần, hỏa thục ít coi an tĩnh, hắn nhìn về phía hỏa liêu thần, đôi mắt chừng, mới vừa tính toán nói cái gì lại bị hỏa liêu thần đánh gãy, thư thượng có ghi, chính ngươi trước này không để ý. Hỏa liêu thần hư lạnh một tiếng, chính mình vị này cùng bào huynh đệ. Chưa bao giờ thích đọc sách, là cái chính cống võ si. Hỏa thuộc xoay đầu đi, âm thầm nắm chặt lệ thu tay. Lệ thu cẩn thận nhìn thoáng qua dạ khê sở trụ nhà ở, rồi sau đó đảo qua viêm ma, thở dài, bọn họ, đây là muốn đem ma vực, tứ phía vây quanh sao. Lệ thu nhàn nhạt mở miệng, này rõ ràng là tứ phía vây quanh chi thế, ma vực, nguy hiểm. Viêm ma niết nhăn trong tay tin tức, mặt trên tự tự kinh người, xương đen nơi đi qua. Không người may mắn thoát khỏi, toàn thân máu tươi tẫn vô, không thể ngăn cản. Thủ giới giả. Thanh đẳng mấy ngày này tự nhiên có làm bài tập, ngân tộc là làm cái gì ăn không biết. Hàng giả. Khôi phục nhân thân thanh đẳng trừng lớn đôi mắt, nhìn bên cạnh mọi người. Mà ngồi xổm thanh đằng đầu trên đỉnh đình đang trắng liếc mắt một cái thanh đẳng, ngu nốc. Ngân tộc, bất quá là bọn họ một viên quân cờ mà thôi. Chân chính thủ giới giả năng lực, vừa mới hồng thường cùng duệ. Sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Thanh đẳng dối cổ, Ngươi không phải không biết, Như thế nào giống như bỗng nhiên lập tức cái gì đều minh bạch. Ngươi đây là ở lửa gạt tiểu thư đi. Thanh đằng chiều thượng mắt trợn trắng, Dối tay bắt một phen đinh đang. Lá khô sẽ tự báo cho dạ khê. Đinh đang nhìn không chung tình hình chiến đấu, Ma vực bị một chút như tầm ăn lên, Chỉ sợ không ra mấy ngày, liền sẽ. Rút về binh lính. Viêm ma xoay người tiến vào đại điện. Điều binh khiển tướng, cháy rực cùng hỏa phong lĩnh mệnh vội vàng rời đi, thần cùng lộ cũng đều từng người động lên, không ngừng có người mang tin tức từ hoàng cung bốn phương tám hướng rời đi, loại này thời điểm, đã vận dụng không được không trung tin điểu, bảo hiểm khởi kiến, người càng thêm an toàn. Nay một phương khẩn trương có tự, mà dạ khê lại ngủ cũng không kiên định, nàng trong mắt chuyển động, lại một chút không có muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Nữ nhân, ngươi nên về nhà, ngủ mơ bên trong. Dạ khê tổng có thể nghe thế loại kêu gọi thanh âm, loại này thanh âm làm dạ khê đổi tới hoàng hốt, nàng muốn trốn tránh khai, nhưng là mặc kệ như thế nào đều không thể né tránh. Nữ nhân, ngươi nên tùy ta về nhà, nơi này không phải nhà của ngươi, ta mới là phu quân của ngươi, không cần lịnh lợm, trở về đi. Dạ khê hô hấp trầm trọng, thân thể vẫn là run rẩy, từ dạ khê thân thể bên trong, có đạm bạc hắc khí phóng xuất ra tới, ở dạ khê quanh thân rãy ruột. Dạ khê đôi tay nắm chặt, hô hấp tăng thêm. Người cút ngay, cút ngay. Đúng lúc này, dạ khê trong đầu lại đống nhiên chuyển đến một tiếng nhu nhu trẻ nhỏ thanh âm. Thanh âm kia tuy rằng tiểu, nhưng là uy lực lại không dung bỏ qua, chỉ nghe thế ấu chí thanh âm giống lên vài tiếng, kia nam nhân tiếng nói liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngủ cũng không an ổn dạ khê chậm rãi bình tĩnh trở lại, hô hấp bắt đầu thông thuận. Người là ai? Dạ khê ở trong ngộng kêu gọi. Người là ai? Muốn tìm được bảo bảo Nga, hảo buồn, nơi này hảo buồn. Bảo bảo phải rời khỏi. Bảo bảo phải rời khỏi. Kia nhu nhu hán giận thanh lại lần nữa vang lên, quanh quẩn ở dạ khê trong ốc bên trong, bảo bảo hảo nhằm chán, hảo nhằm chán, hảo nhằm chán, hảo nhằm chán. Dạ khê tròng mắt dạo qua một vòng, rồi sau đó liền đỉnh chỉ bất động, căng chặt thân thể cũng thả lỏng lại, lá khô hô hấp không khí, âm thầm cười thật đúng là sẽ chọn thời điểm nga không thể hiểu được nói như vậy một câu rồi sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi trải qua nghiêm mật bố cục viêm ma rốt cuộc có rảnh trở về đi vào nhà ở nhìn thấy trên giường nữ nhân viêm ma mỏi mệt thân thể giống như nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới khê nhi viêm ma lui giày bò lên trên giường đem dạ khê ôm vào trong lòng cảm thụ được này nhất thời an tĩnh bị áo choàng bao lung nam nhân đứng ở cục đá trước meo lại đôi mắt ngân tục Thật là cái xuân trứng. Hư ta chuyện tốt. Nam nhân phẫn nộ dị thường. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Ngươi vì cái gì liền phải treo cổ tại đây một đóa hoa thượng. Hơn nữa người vẫn là danh hoa có chủ. Cục đá chuyển ra thanh âm. Châm trọc ý vị rất là rõ ràng. Hử, kia hắn nên chết. Giết, liền không có người. Nam nhân đem trong tay hương ném tới một bên. Phẫn nộ rời đi. Cuốn năm đệ nhị bảy chương năm. Ngân tộc người hợp lực đem trên mặt đất này một quán bùn lầy bên trong linh hồn pha lê, chăm giảm gánh thật sự chân thật khuôn mặt xuất hiện, chăm giảm gánh thật sự vốn di bánh mì, vẫn là cái kia cái chán trường một viên trong mắt thể diện. Chăm giảm gánh thật sự hồn phách bị cố định ở một cái trong suốt cầu bên trong, giống như một cái gông xiềng làm nàng thoát đi không được, mà kia một khối đã hư thối thân thể, thế nhưng bị hàn băng sở đóng băng trụ. Ngân lão cùng mọi người thấy vậy, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại công cao thành. Bọn họ suy yếu lướt nhau, rất là cao hứng, thủy diệt cái chán mồ hôi, đều sủi lơ trên mặt đất. Hiện nay chính là thời gian vấn đề. Trong đó một người tham lam nhìn thoáng qua vô căn trăm giảm gánh thật, nguyên lai trưởng cái dạng này. Ngân láo hòa hoán một hơi, rồi sau đó từ trên mặt đất bỏ dậy, đứng ở trăm giảm gánh thật trước mặt, giao ra thương chi đồng, có lẽ Lao Phu có thể suy xét thả người một con ngựa, hiện tại này vật cùng ngươi đã vô dụng. Chăm giảm gánh thật nhìn ngân lão, trong lòng cười lạnh liên tục. Nàng nhìn về phía kia một khối thân thể, thương chi đồng ở bùn lầy trong cơ thể, chăm giảm gánh thật nhắm hai mắt lại, mà đáy mắt lại chợt lóe mà qua một mặt quỷ dị ưu quang. Một ngày một đêm, chúng ta chờ. Đại gia khôi phục lực ý, đều nhất nhất đứng lên, không có người muốn rời đi, bởi vì này thần thánh thời khác, mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ. Có lẽ là quá mức cao hứng. Này có lẽ chính là cái gọi là hưng cập tất suy, ngân tộc người không có dự đoán được, không thuộc về chính mình đồ vở, cương cầu chỉ biết gây thành bị kịch. Đêm khuya thời gian, ở ngân tộc, đột nhiên phóng xạ ra một cổ như ban ngày ánh sáng, ánh sáng trói mắt làm người không mở ra được đôi mắt. Là thương chi đồng. Không biết hai lớn tiếng một đều, nguyên bản hôn mê mọi người đều toàn bộ tỉnh táo lại. Mọi người nhìn đến từ thịt nát trong thân thể phóng xuất ra tới ban ngày ánh sáng. Nhìn thấy có một cái đồ vật từ này một bãi bùn lầy chung chỗ hết tài năng. Là một viên viên cầu, là một viên dính đầy máu tươi trong mắt. Cái đầu so ngày thường lớn rất nhiều. Mà nguyên bản hương phấn trăm giảm đánh thật lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nàng muốn kêu gọi, chính là đã vì chi đã muộn. Đi mau. Ngân lão sắc mặt đột biến, lớn tiếng kêu gọi, chính là, chung quanh mấy người sớm đã nghe không được ngân lão nói. Ngân lão cũng bất chấp mặt khác. Rồi tay bắt hai người hướng tới cửa chạy đi. Phanh phanh phanh. Năm ổ pháo hoa ở không trung nở rộ mở ra, Mỹ bắt mắt, Mỹ sáng lạ. Nhưng là tại đây sáng lạ dưới, đó là kia vô tận thống khổ vực sâu. Kia như pháo hoa hỏa tình từ không trung rơi rụng, rơi xuống mặt đất mặt giống như chứ ru ngọn lửa. Một bước lên trời, đương còn đang trong giấc mộng mọi người phát hiện thời điểm, bọn họ đã bị lửa lớn sở cắn ướt. Địch nhân dày đặc tiến công đống nhiên đình chỉ. Bốn phương tám hướng công kích cũng đều đình chỉ. Nhất thời an ổn cũng không có làm đại gia căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới. Màn đêm buông xuống khê theo viêm ma tiến vào nghị sự đại điện, đại gia sắc mặt như cũng ngưng trọng thực. Trong lúc cũng không thấy cháy rực cùng hòa phong, dạ khê đã nghe nói, này hai người thân là hoàng gia con nối dõi, tự nhiên muốn gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm. Dạ khê túi đầu nhìn đến bị viêm ma nắm tay, đôi lông mày hơi mang một tiêu ý cười. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình nam nhân máu vẫn luôn ở nhảy nhót. Chủ tử, phu nhân, thân cung lộ nhìn thấy hai người đi vào tới, túi người Vân An. Hồng thương cùng Duệ cũng tiến lên Vân An, hai người cẩn thận quan sát dạ khê, rồi sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra. tỷ tỷ thanh đẳng Duệ nàng eo, động tác quỷ dị đi đến, gương mặt còn tàn lưu một kia không thành lớn lên màu đỏ. Đồng thời âm thầm hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau đẩy mặt ý cười nam nhân. Đi theo dạ khê bước chân Đinh đang quay đầu nhìn về phía thanh đẳng mắt trợn trắng, ngươi thật là bị người nam nhân này ăn gắt gao, buồn xà, ngươi liền sẽ không thông minh một chút. Đinh đang một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Thanh đằng khí hộp máu, ta như thế nào biết chính mình sẽ gặp được một cái thuốc cao bôi trên da chó. Thanh đẳng không khách khi nói, như thế nào bỏ cũng không xong. Mạc băng đi theo phía sau nghe được thanh đằng nói, cũng không sinh khí, hắn chi kỷ năng thanh đằng, thanh thanh, vi phu đây là bình thường hưởng thụ phu thê sinh hoạt. Mạc băng nhẹ giọng cười nhẹ, đây là bình thường phu thê sinh hoạt, đây là vi phu phúc lợi. Không phải sao, thanh thanh. Nô thê. Mạc băng nhìn thấy thanh đằng một bộ giận giữ bộ dáng, lập tức tâm hoa nộ phóng. Thanh đằng đống nhiên ném ra mạc băng, ngươi người này rất kỳ quái, ta không quen biết người. Nam nhân nữ nhân chi gian sự tình sao, các yêu cầu lấy. Thanh đằng nháy mắt biến sắc mặt, mọi người đều không thể hiểu được. Thanh đằng thở phì phì biến thành một con rắn, tốc độ bò lên trên dạ khê thủ đoạn. Mặc băng sắc mặt giống như vị pha màu giống nhau, thần xác mịt mở trừng mắt thanh đằng, trong lòng cười lạnh, Thật hào, thực hào, nữ nhân, bản tôn bồi ngươi chậm dài háo. Lệ thu vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào dạ khê, nàng biết dạ khê không thích chính mình nhưng là lệ thu vẫn là đánh giá cẩn thận xem xét dạ khê sắc mặt không biết có phải hay không mẫu tử liên tâm duyên cớ mẫu tử huyết thống thần kỳ lệ thu nhìn về phía dạ khê ánh mắt bỗng nhiên đổi biến nhưng nàng thực mau liền khôi phục bình thường lệ thu nhếch môi nhíu mày suy tư hỏa thục nhìn lệ thu nhướng mày ý bảo lệ thu lắc đầu cũng không tính toán thuyết minh những cái đó mật địa thoát đi người đã có tung tích lúc này viêm minh đứng ra nói trực tiếp đi vào chính đề bị thủ giới giả người thu một bộ phận trợ trụ vi ngược số lượng không ở số ít căn cứ tin tức những người này còn không có xuất động nhưng là nếu bọn họ cùng nhau động thủ đối với ma vực không thể nghi ngờ là một hồi hủy diệt viêm minh ngay tại chỗ hạ kết luận đối với những người đó trước nay đều không thể khinh thường dạ khê lúc này lại mở miệng trên vào nói ngân vực nơi đó có động tĩnh gì dạ khê nhìn trong phòng người Đối với ngân vực tin tức, tự nhiên phi hỏa liêu thần mặc trúc, hắn nhất rõ ràng, hỏa liêu thần buồn không nghĩ cùng dạ khê đối thoại, nhưng là nhìn đến viêm ma đưa qua cảnh cáo ánh mắt, hỏa liêu thần hừ hừ một tiếng, ngân tộc vận dụng chia lịa chi thuật, chia lịa ngân diệp cùng nàng trong cơ thể hồn phách, phân biệt rằm giữ, là đang chờ đợi thương chi đồng. Dạ khê chỉ nghe thế một câu, liền cười càng thêm sẵn lạ, tự tìm tử lộ. Dạ khê theo sau liền không hề nói chuyện. Nàng chỉ là túi đầu đối với đinh đang sử cái ánh mắt. Đinh đang miêu ô một tiếng, liếm liếm chính mình mong bước, từ mặt bàn nhảy xuống, rồi sau đó liền biến mất ở đại điện bên trong. Thủ giới giả mục đích, là ngươi. Hỏa liêu thần mới vừa một mở miệng, viêm ma liền dùng lực chụp nát cái bàn. Viêm ma âm lánh nhìn về phía hỏa liêu thần, thu hồi tâm tư của ngươi, buồn vương không ngại ngươi trở về tinh dưỡng. Viêm ma cảnh cáo nhìn về phía hỏa liêu thần. Hỏa liêu thần sắc mặt rất khó xem, bọn họ là phụ tử, nhưng là giờ phút này hai người lại giống như kẻ thù. Hỏa liêu thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dạ khê, lại cũng không dám thật sự nói cái gì nữa lời nói, sợ hắn cái này tính tình không chừng nhi tử lại sẽ làm ra cái gì không tưởng được sự tình. Hỏa thục nhìn đến hỏa liêu thần ăn mệt, câu môi cười, khiêu khích nhìn thoáng qua hỏa liêu thần, thật là ăn trước củ cải đạm độc lòng, có câu nói gọi là gì tới, hắc hắc, giang sơn một sửa. Bản tính khó rời, ai nha nha, đáng tiếc đáng tiếc. Hỏa liêu thần trừng lớn trong mắt, chỉ vào hỏa thục cả người phát run. Lệ thu dối tay một cái tắt phách về phía nam nhân nhà mình mặt, hảo không cho mặt mũi rào hơn nói, ngươi cấp lao nương thành thật một ít. Hỏa thuộc sắc mặt đỏ lên, ủy khuất nhìn về phía lệ thu, nhìn thấy lệ thu không cho mặt mũi, quay đầu nhìn về phía sự không liên quan mình dạ khê, ngoan nữ nhi, vi phụ bị khi dễ, ngươi này làm nữ nhi có phải hay không hẳn là, Ơn. Dạ khê mắt điếc hay ngơ, nhưng vẫn là ngẩn đầu nhìn thoáng qua hỏa thủ, cũng cùng lệ thu hốt hoàng thất thú tầm mắt đối diện mà qua, rồi sau đó lại cúi đầu. Nhưng là đối với dạ khê cái này trầm mặc phản ứng, lệ thu trong lòng là cao hứng, ít nhất, dạ khê không có phủ nhận chính mình thân phận, lệ thu cảm kích nhìn thoáng qua hỏa thủ, âm thầm kích động nắm chặt hỏa thụ tay. Liên vào giờ phút này, dạ khê đột nhiên từ ghế trên đứng lên, không hề phong bị. Trên chán bắt đầu có hắc khí toát ra tới. Dạ khê rối tay đem cái chán để lại, làm lá khô đắp lại. Dừng lại một lát, xoay người hướng tới cửa chạy tới, bước ra cửa, ngẩng đầu liền nhìn đến không trung huyền phụ cái kia quần áo áo đen người nọ. Nữ nhân, theo ta trở về. Nam nhân hai mắt tỏa định dạ khê, hắn lẻ loi một mình, như cũ không buông tay theo đuổi không bỏ. Nam nhân dưới chân dẫm lên một đoàn xương đen, kia xương đen rất là làm cho người ta sợ hãi của cổ bức bách khí thế căn bản là không người mà khi. Viêm ma cùng ra tới, nhấp môi, hắn há có thể làm chính mình nữ nhân như thế bị vũ nhục Ngay tại chỗ hét lớn, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới không chung nam nhân công tới. Cùng thời gian, viêm ma trên người ánh sáng tím bắt đầu vận tác, uy lực chút nào không thua cái này thần bí nam nhân. Hử! Nam nhân tùy tay vung lên, tựa hồ tại hạ đạt mệnh lệnh. Rồi sau đó nam nhân dưới chân xương đen bắt đầu hướng mặt đất thổi quét mà đến, đồng thời còn loáng thoáng có tiếng gọi ở mỹ. Xương đen đến mặt đất, đợi cho tan đi, thế nhưng có một đội quần áo áo đen mọi người đứng trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mở ra một cổ mùi máu tươi nói, thực nông đậm, làm người buồn nôn. Dạ khê cấp không thể thấy nhăn lại mày. Mà đồng thời, đại gia đề phòng, có binh lính chào ra, nhưng lại nhưng không ai dám tới gần xương đen. Hai bên như vậy rằng co. Không trung nam nhân cùng Viêm Ma giao thủ, làm thần bí nam nhân cảm thấy kinh ngạc, hắn không có dự đoán được Viêm Ma thế nhưng sẽ có như vậy năng lực. Thần sắc chợt lóe mà qua, nam nhân thu hồi đùa bỡn tâm tư, đứng đắn đối địch. Mà đối với mơ ước chính mình nữ nhân người nam nhân này, Viêm Ma sao lại buông tha? Mây phía cùng hắc khí rằng co, ai cũng không có thiếu cảnh giác. Dạ Khê nhìn trước mắt, không dám chần chờ, vươn tay, lá khô mở ra mồm to. Nhấm nuốt mấy khẩu, mị vị. Lá khô há mồm một hút khí, trên mặt đất những cái đó người áo đen bắt đầu bị gió xoáy sở vây quanh. Này một cổ quái phong dường như chính là bọn họ khắc tinh, áo đen bị gió thổi nức, mọi người đều bại lộ ở không khí bên trong. Mỗi người sắc mặt tái nhật như tờ giấy, ngoài miệng lây dính huyết, đây là vừa mới rơi xuống đất là lúc, bọn họ giết người nguyên nhân. Ha ha, người rốt cuộc xuất hiện, lao con dẹp. Đúng lúc này. Không chung đột nhiên xuất hiện một cái từ xương đen tạo thành đầu lâu, nó mở ra miệng rộng, hướng tới dạ khê nuốt tới. Lá khô sắc mặt biến đổi, người cái lao đông tây, cho rằng buồn tỏa sợ ngươi. Lá khô cười lạnh, dạ khê, quyết không thể thả hổ về rừng. Lá khô thận trọng đối với dạ khê nói. Dạ khê như mày, nàng nghe minh bạch lá khô tiềm tăng nói, lá khô làm nó nắm lấy cơ hội, không thể buông tha lần này, nàng cơ hội không nhiều lắm. Quyết không thể thả hổ về rừng. Lá khô là muốn nàng đối phó này một đoàn xương đen. Cuốn 57 đệ nhị 76 trương. Dạ khê nhấp khởi môi, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia một đoàn hắc bộ xương khô, nàng cũng thực sự không thế nào thích. Hừ hừ, lao con dẹp, muốn giết ta. Người còn quá non. Hắc bộ xương khô tựa hồ một chút đều không kiên kỵ lá khô ý đồ. Lá khô lạnh lùng cười, đúng không? Lá khô cùng dạ khê đối thoại. Dùng chính ngươi năng lực, ngươi có thể, dạ khê. Lá khô cổ vũ dạ khê, đồng thời âm thầm cùng dạ khê giao lưu. Dạ khê bỗng nhiên cười, hảo. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, không chung xuất hiện dị thường, một cổ màu xanh lục xương mù từ một bên quần cuộn bọt tới, mà này dị thường hiện tượng cũng phá sự viêm ma cùng kia nam nhân đình chỉ vật lộn. Viêm ma lui về dạ khê bên cạnh, nhìn phía trước. Mà kêu nam nhân cùng hắc bộ xương khô cũng lui về phía sau, tựa hồ rất sợ kia màu xanh lục xương mù sẽ đụng chạm chính mình. Sao lại thế này? Hỏa liêu thần đi phía trước đi rồi một bước, mày một thốc, nhưng là ngay sau đó, sắc mặt biến đổi, nhất định là ngân tộc sẽ ra chuyện. Hỏa liêu thần chỉ cảm thấy trước mắt một trận tròn váng, tâm đông nhiên nhăn xúc. Mà tương đối đại gia giật mình, dạ khê lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, dạ khê đáy mắt hiện lên quỷ dị ánh mắt. Lạnh lạnh nhìn ngân vực phương hướng, quá tiện nghi. Dạ khê thanh âm dị thường trói thai, tại đây yên tĩnh bên trong bỗng nhiên nhớ tới, làm mọi người cảm giác hái hùng khiếp vĩa, đều không tự chủ được tập trung ở dạ khê trên người. Dạ khê nhìn đến mọi người trong mắt nghi hoặc, âm trầm cười lạnh, thật đương buồn cô nương người, là hảo đoạt. Dạ khê châm trọc, nhìn ngân vực phương hướng, ta cũng rất muốn chính mắt gặp một lần đâu. Dạ khê quay đầu nhìn về phía viêm ma. Không tốt. Đúng lúc này, đầu lâu đột nhiên hô to, rồi sau đó thân thể bắt đầu chuyển biến, mà bên cạnh nam nhân kia trương lôi đã bất động trên mặt thế nhưng cũng xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Còn không có chờ đến đại gia phản ứng lại đây, kia một đoàn xương đen cùng kia áo choàng đen nam nhân liền hướng tới ngân bực phương hướng bay đi. Muốn nhìn sao? Khê nhi? Viêm ma ôm dạ khê, nhàn nhạt hỏi. Dạ khê gật đầu, tự nhiên. Viêm ma cũng không chậm chễ đôi tay bế lên dạ khê. Hai người phi thân dựng lên, cũng hướng tới ngân vực phương hướng bay đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Duệ nhìn về phía hồng thường, nếu là chạy vội đi, chờ tới rồi nơi đó, giao kim châm đều phải lạnh. Hỏa thục đứng ra, có chuyện tốt, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Hỏa thục quay đầu hướng tới hỏa liêu thần khiêu khích lời, sau đó đối đại gia nói, muốn đi, lại đây. Hỏa thục khó được hảo tâm tình, trừ bỏ hỏa liêu thần, mọi người đều tụ tập đến hỏa thục bên cạnh chính ngươi chậm rãi trở đi. Hỏa thuộc hướng tới hỏa liêu thần khiêu khích lợi, một tay ôm lệ thu, một cái tay khác tuyệt bút vung lên, màu tím quang mang chợt nổi lên, chờ đến ngay sau đó, đại gia liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Hỏa liêu thần khởi thổi dâu trứng mắt, phất tay háo hừ lạnh, cho rằng buồn hoàng là ngốc tử sao. Hỏa liêu thần vội vàng tiến vào cung điện, một chút lại đi ra, trong tay không biết cầm thứ gì, chỉ thấy hỏa liêu thần miệng lầm bẩm rồi sau đó trực tiếp đem trong tay đổ vật cắm vào chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó, hỏa liêu thần liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mọi người đều hướng tới ngân vực mà đi, bốn phương tám hướng người, bao gồm những cái đó từ mật địa thoát đi mọi người, mọi người đều đoán trước tới rồi ngân vực không giống bình thường, không hẹn mà cùng tụ tập Trên đường, xa xa mà liền nhìn thấy ngân diệp trên không trôi nổi màu đen khói đặc, ngẫu nhiên còn có ngọn lửa từ khói đặc trung vừa ra tới gần còn có thể đủ nghe được bùn bùn tiếng vang. Dạ khê nhìn thoáng qua viêm ma, cháy. Dạ khê biết rõ cố hỏi. Viêm ma dùng sức ôm sát dạ khê, một mặt dạ khê cảm lạnh, nam nhân kia, cách hắn xa một chút. Người nhận thức hắn. Dạ khê khẳng định nhìn viêm ma, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có nhận ra người tới. Viêm, còn đối ta che giấu cái gì? Dạ khê nhúng mẩy. Viêm ma không phủ nhận cũng không thừa nhận. Rồi tay ngéo một cái dạ khê cái mũi, ngon. Viêm ma mang theo dạ khê rớt xuống, địa điểm tự nhiên là ở ngân diệp bên ngoài, trong rừng dầm mặt. Rất xa liền có thể ngửi được kia từng luồng sặc mũi khói đặc hương vị, nhìn quanh bốn phía, thế nhưng chỉ có top 5 top 3 ngân vực mọi người, rất là chật vật, có thậm chí còn ăn mặc áo lót, hiển nhiên là hoảng sợ thoát đi. Mọi người đều mờ mịt nhìn kia bị khói đặc bao phủ ngân vực, không hề sinh khí. Theo sau. Hỏa thuộc đoàn người cũng tùy theo mà đến, so với ngân bực người tuyệt vọng, Hồng Thường một hàng lại có vẻ thật cao hứng. Đây là cái gọi là hiện thế báo đi. Hồng Thường chật chật chật lắp đầu, trong tay phồng lên trường, đây là kết cục, ông trời đều tức giận, chật chật chật, bất quá là đáng tiếc. Hồng Thương âm điệu không lớn, nhưng là lại vừa mới có thể làm đại gia nghe thỉnh rõ ràng sở, chạy thoát ra tới ngân bực mọi người đều hung hăng trừng mắt Hồng Thường, giống như muốn đem Hồng Thường nuốt vào trong bụng. Hồng Thường xoay người trốn đến lộ phía sau. Ai nha nha, tức giận nga, ta sợ hoàng nga, chính mình tự làm tự chịu, chẳng trách người khác, các ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi kia tộc trưởng, lòng tham không đủ, vọng tưởng không thuộc về chính mình đổ vỡ, xứng đáng, cũng xứng đáng các ngươi tao này kết cục. Hồng Thường trong miệng lại một chút không lưu tình. Ngươi, đại gia đứng lên, chậm rãi hướng tới Hồng Thường tới gần. Hồng Thường hướng tới lộ làm cái mặt quỷ theo sau an ổn tránh ở phía sau, có nguy hiểm, tự nhiên muốn phóng chính mình nam nhân. Dạ khê nhìn lướt qua hồng thường, lắc đầu, nhưng là lại cũng không có ngăn lại hồng thường cho đùa dai, nàng nhìn thoáng qua chạy ra tới người, nheo lại đôi mắt, ngẩng đầu nhìn viêm ma, tựa hồ, là, không có. Dạ khê lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến bóng người từ kêu đen xì sương khói chung chạy ra tới, tốc độ không chậm, chờ đến tới gần, ngân vực người rốt cuộc mặt mày hớn hở. Đấy mắt tuyệt vọng nháy mắt xua tan, là tộc trưởng, là tộc trưởng, tộc trưởng đã trở lại, tộc trưởng tới. Có người thế nhưng hỉ cực mà khóc, chỉ thấy được ngân lão một tay dẫn theo một người từ quần quận xương khói chung đi ra, thẳng đến rời đi nguy hiểm mảnh đất, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, suối lơ đi xuống. Hắn buông ra trong tay người, mở mịt nhìn về phía phía sau, trên mặt nhìn không ra chân chính tình tố, nhưng là cực kỳ bi thương tình cảm lại tràn ngập ở ngân lão quanh thân. Rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, kia sương đen bên trong thế nhưng có cái gì còn ở dãy ruộng, giống như ở siêu tầm cái gì, mà ở sương đen trên không, đang đứng một áo đen nam nhân, đúng là phía trước cùng Viêm Ma quyết đấu người nọ. Viêm Ma cùng Dạ Khê liếc nhau, hai người đáy mắt trao đổi thần sắc, địch nhân, quyết không thể lưu. Hai người lạnh nhạt nhìn về phía trên không, Viêm Ma sở nhìn đến là kia áo đen nam nhân, mà Dạ Khê sở nhìn chăm chú vào tự nhiên là kia đầu lâu. Dạ khê hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía hồng thường, cùng với sử cai ánh mắt, hồng thường cùng Duệ đều gật đầu đồng ý theo sau, hồng thường cùng Duệ âm thầm tới gần thần chí vẫn như cũ không có hồi lại đây ngân láo trước mặt, cũng không có bước tiếp theo động tác. Dạ khê sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nàng meo lại đôi mắt, vậy ở chỗ này giải quyết, giải quyết sở hữu vấn đề. Dạ khê đi phía trước đi rồi một bước, chăm dằm gánh thật, như vậy chết, thật là quá tiện nghi. Dạ Khê nhìn kia xương mù dày đặc, ngươi thực không cam lòng. Tới rồi địa ngục, đi nói cho Diêm La, ngươi nếu không đánh vào tu La địa ngục, kia thiên địa liền sẽ vĩnh không nhắm mắt nga. Dạ Khê nheo lại đôi mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đoàn xương đen. A. Dạ Khê vừa dứt lời, liền nghe được bên trong có thống khổ tiếng quát tháo âm, tinh tế nghe tới, có thể khẳng định là cái nữ nhân thanh âm, mà Dạ Khê lại nghe rõ ràng, đây là trăm giọng đánh thật sự thanh âm. Ra tới. Dạ khê ra lệnh một tiếng, đồng thời viêm ma cũng nháy mắt hướng tới không trùng kia áo đen nam nhân ra tay, cùng thời gian, hồng thường cùng duệ cùng với thần, lộ cũng đem ngân láo vây quanh lên. Người áo đen phòng bị viêm ma đánh lén, viêm ma không có đắc thủ, chính là lại kiểm chế người áo đen tinh lực. Tại đây quần cuộn xương khói phía trên, kia đầu lâu tựa hồ thực suy yếu, không ngừng ở dãy rùa, Dạ khê. Lá khô đông nhiên nhắc nhở. Dạ khê gắt gao nhìn chầm chầm xương mù dày đặc, bỗng nhiên, nhìn thấy một đạo tấm ảnh nhỏ từ từ bên trong chạy như bay mà ra. Đinh đang. Dạ khê trước mắt sáng ngời, căng chặt tâm tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Đinh đang đi vào dạ khê trước mặt, đem trong miệng ngậm đồ vật nổ ra, nhìn chăm chú nhìn lên, thế nhưng là một cái bóng chảy lớn nhỏ trong mắt. Ngân Lão đứng xa xa nhìn, hận không thể lập tức nhào lên tới chiếm làm của riêng. Đinh đang lại bất vi sở động. Nhìn trong mắt trong tầm mắt thế nhưng có vẻ đặc khinh thường. Nơi đó, không trung đầu lâu hướng tới dạ khê này phương vừa động mà đến, đồng thời áo đen nam nhân cũng chú ý tới dạ khê này phương động tính. Không dám lại ham chiến, ra tay càng thêm hung ác. Ngươi thật đúng là yên tâm. Lá khô mở miệng, lạnh băng cười, lại là như vậy yên tâm, thế nhưng đem chính mình nguyên thần phong lớn tại nơi này. Lá khô tiếp tục nói, nhưng là, người định không bằng trời định. Tuy rằng kế sách xảo rượu, xác thật không có làm người sinh ra nghi ngờ, nhưng là, ngươi này cũng không nghi là ở mua dây buộc mình, chúc mừng ngươi. Lá khô lanh lảnh cười to, tâm tình cực kỳ hảo. Cơm miệng, lao con dẹp, ngươi này chỉ ký sinh trùng, ngươi đáng chết ký sinh trùng. Cơ miệng, đầu lâu xa ở phía trước, nhưng là đồng thời dạ khê đỉnh đầu cũng xuất hiện loại nhỏ đầu lâu, bọn họ từng bước từng bước bày ra ở bên nhau. Đảo như là ở Điệp La Hán giống nhau. Khê Nhi, Viêm Ma bị phân thần, Khẩn Trương nhìn về phía Dạ Khê, mà liền sấn thời cơ này, đối phương hướng tới Viêm Ma ngực công kích mà đi. Viêm Ma qua loa tránh ra, không có thương tổn đến yếu hại, nhưng vẫn là tránh không được bị thương. Kia áo đen nam nhân chạy nhanh hướng tới Dạ Khê này phương bổ tới. Nhưng mà, đối phương tốc độ lại mau, kia cũng mau bất quá Đinh đang lợi trảo, chi gian đinh đang miêu ôm một tiếng tê. Móng nuốt đông nhiên hướng tới mặt đất kia một viên trong mắt trụ đi. Chạm vào, một tiếng, huyết nhục mơ hồ. Kia một viên tròn xoe trong mắt thế nhưng thành một bãi huyết nhục, huyết còn ở chảy xuôi, mà chảy xuôi ra tới mỗi một giọt huyết giống như đều có sinh mệnh, đều đang run rẩy, hình như là ở thương xót sinh mệnh trôi đi. Không. Đỉnh đầu đầu lâu bắt đầu điên cuồng. Dạ khê, mau. Lá khô đông nhiên mở miệng, thúc giục dạ khê. Dạ khê trước mắt sáng ngời, thân tùy tâm động, tay phải bắt đầu nắm chặt lên, mà đồng thời, thế nhưng có cánh hoa ở dạ khê cánh tay thượng xuất hiện, quênh quẩn, trôi nổi. Cánh hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Địa ngục chi hoa. Trên bầu trời đầu lâu đột nhiên một tiếng thê thảm tiếng kêu, hình như là ở vì chính mình sắp đã đến vận mệnh kêu gen, kia nguyên bản sinh trưởng tốt lên tức giận nháy mắt động lại. Mà giờ khắc này ngưng kết ở dạ khê cánh tay thượng cánh hoa bắt đầu kéo dài, thế nhưng hình thành một thanh trường kiếm, mỹ lệ mà quyến rũ. Lại âm thầm đoạt người nhất phách. Cuốn năm đệ nhị bảy chương bảy. Đệ nhị thất thất trương. Đầu lâu hoảng sợ thét trói thai, tiếng kêu bao hàm vạn phần hoảng sợ, mà ở khởi không xa áo đen nam nhân, trong mắt cũng là tràn ngập không dám tin tưởng chi sắc Địa ngục chi hoa, ai cùng tranh phong. Chỉ kia bộc lộ quan điểm trong phút chốc. Quanh mình hết thể đều nháy mắt bị cắn nuốt rớt, sinh mệnh thật giống như trôi đi nước suối, một đi không quay lại. Dưới chân cỏ xanh thảm thực vật, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở điền cuồng khô héo, ngay cả mọi người cũng đều cảm giác được kia một cổ lạnh leo, đó là đến từ địa ngủ cấm lãnh. Không có khả năng. Đầu lâu bắt đầu kêu to, sao có thể? Đầu lâu bắt đầu lung tung biến hóa hình dạng, giống như bị thứ gì ngăn chặn. Ngân vực trên không khói đặc còn ở tiếp tục. Nhưng là này hết thể xa xa không có dạ khê mang cho đại gia chấn động. Đại gia nhỏ giọng nghị luận, sống sót sau thai nạn may mắn tùy theo tiêu tán vô tung vô ảnh. Dạ khê trong tay hoa chi kiếm bắt đầu huyền phù, cánh hoa xoay tròn, này một bức hình ảnh duy Mỹ làm người kinh hãi. Đây là một loại nhu Mỹ cùng giết hại dung hợp, đồng sinh đồng tử cảm giác cùng thời gian hiện ra ở dạ khê trên người. Đinh đang ngẩng đầu, miêu ô kêu một tiếng, móng nuốt còn không khách khí trên mặt đất chụp vài cái. Xác định kia một viên thịt cầu không có một mảnh hoàn hảo thịt. Đinh đang lui ra phía sau một bước, nhìn trên mặt đất còn ở run rẩy máu, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Hảo, Thanh đẳng vỗ tay vỗ tay, hóa thành một sợi yên. Nữ tử nhu mị nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Thanh đẳng kia nóng cháy ánh mắt nhìn trầm trầm khẩn dạ khê, tỷ tỷ cố lên, cố lên, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Này tuổi hoa dung mạo xứng với người đàn bà đánh đá cử chỉ. Thật sự làm người rất cảm. Mạc băng hát mặt, tiến lên một bước xả qua thanh đằng, nữ nhân, người cấp vi phu an phận thủ thường. Giống như thanh đằng là hồng hạnh xuất tường nữ nhân. Mạc băng tỏa định trụ thanh đằng đôi tay, hư lạnh một tiếng, sắc bén ánh mắt đảo qua chung quanh vài đạo tấm mắt, an phận một ít. Mạc băng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thanh đằng, rồi sau đó nhìn về phía dạ khê, hắn cũng thực sự không có dự đoán được, nguyên lai dạ khê, thế nhưng còn có như vậy năng lực. Lao Đông Tây, lần này ngươi bất tử đều thật xin lỗi ông trời. Lá khô mở miệng nói, sắc mặt dị thường hưng phấn, kia hai cái hát động bên trong tựa hồ có thứ gì muốn nhảy ra tới. Muốn ta chết, nằm mơ. Đầu lâu khiếp sợ lúc sau, thực mau liền khôi phục bình thường, còn thất thần làm gì. Đầu lâu nói xong, liền hướng tới phía sau nam tử đánh tới, theo sau đem kia nam tử bào quanh vây quanh. Nhiều năm như vậy đi qua, lão con rẹp, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Ha ha, ngay sau đó, bén nhọn tiếng cười liền tràn ngập toàn bộ không chung. Dạ khê ngẩng đầu mắt lẽ kêu màu đen đầu lâu, mà viêm ma tắt dùng tay nắm lấy dạ khê một khắc điều cánh tay, trong mắt tràn đầy kiên nghị chi sắc. Ngân láo tắt thẳng lăng lăng nhìn về phía dạ khê, phức tạp thâm thủy ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì, mà giờ phút này hỏa liêu thần vừa đến, đương hắn nhìn đến dạ khê tình hình, cũng là lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngân bực trên không khói thuốc súng, Làm mọi người hít thở không thông, chính là, đối mặt sinh tử, đại gia rồi lại là như thế kích động, bọn họ chờ mong sắp lên sân khấu kích thích, bọn họ trong lòng rõ ràng, này nhất định cả đời khó quên. trách không được, áo đen nam tử thanh âm tràn đầy lánh xương, một trận gió thổi qua, quần áo theo gió hóa thành bột phấn, nam tử tuấn tu dung mạo làm người kinh diễm, không nghĩ tới, trên thế giới này thế nhưng còn có có thể cùng viêm ma so sánh nam nhân tồn tại. Đương nhìn thấy đối phương chân thật khuôn mặt, viêm ma màu tím con người bên trong hiện lên một mặt dị thường, hắn khỏe môi gợi lên một kia mấy không thể thấy châm trọng chi ý. Thiên địa đột biến, thay đổi bất ngờ, hồn phong chắc khởi, tựa hồ là liền trời xanh đều ở chờ mong trận này quyết đấu. Dạ khê trên mặt hiện lên một kia yêu dị tươi cười, mà ở dạ khê lòng bàn chân, thế nhưng có một đoàn bị cánh hoa tổ hợp lên đóa hoa kéo dạ khê cùng viêm ma, lên không dựng lên. Tỷ tỷ thanh đẳng liễu lươi trưởng lớn trong mắt, ngay cả đinh đàng cũng đều nhướng mày. Người khác càng là không cần nhiều lời, mà ngân lão chỉ là nhìn thoáng qua Dạ Khê, mà càng thêm hấp dẫn hắn lực chú ý đó là kia trên mặt đất bị đinh đàng chụp tới kia viên trong mắt. Ta thương chi đồng, ngân lão trong lòng bùng xuống huyết. Mà liền vào giờ phút này, ngân lão trong lúc vô ý phát hiện, chính mình tay bên thế nhưng có một giọt đỏ như máu trong suốt, trên mặt đất lan loạn, lang thang không có mục tiêu. Hồng thường đoàn người cũng bị dạ khê hành động kinh sợ trụ, bọn họ càng nhiều tinh lực là ở dạ khê trên người. Cũng không có chú ý tới ngân láo hành động. Ngân láo trước mắt sáng ngời, tay ma xuôi quỷ khiến đi đụng chạm kia một giọt huyết, liền ở ra thịt đụng vào khoảnh khắc, ngân láo cảm giác đầu ngón tay chuyển đến đau đớn khác thường. Trước mắt công phu, kia một giọt huyết, thế nhưng ở ngân láo trong thân thể biến mất không thấy. Ngân láo túi đầu nhìn chầm chầm chính mình ngón tay, mặt trên không có chút nào miệng vết thương. Nhưng là kia một dòng huyết sắc sắc thật thật biến mất không thấy, dường như thẩm thấu vào chính mình trong cơ thể. Ngân lão thân mình run lên, đồng tử nhăn sụp, cả người bắt đầu cả người run rẩy, giống như nổi lên phản ứng. Sao lại thế này? Lộ đầu tiên đã nhận ra Ngân lão dị thường phản ứng, cúi đầu nhìn về phía Ngân lão. Đồng thời mọi người đều chú ý Ngân lão. Chỉ thấy Ngân lão trong miệng phun ra bọt mép, người bắt đầu run rẩy, giống như động kinh phát tác giống nhau. Hồng thường meo lại đôi mắt, chỉ cần bất tử liền Hảo, lạnh lùng nói, trong lòng lại suy nghĩ, chết vào bất tử đều cùng bọn họ không quan hệ, chỉ cần không trở ngại đến tiểu thư liền Hảo. hỏa Liêu Thần cũng phát hiện Ngân Lão dị thường phản ứng, hắn lại không có tâm tình đi chú ý dạ khê, ngược lại tới gần Ngân Lão, trong lòng nghi vấn liên tục. Hoa Liêu Thần nhìn Ngân Lão, ngạc nhiên nhận thấy được Ngân Lão đỉnh đầu đầu bạc thế nhưng vẫn là biến hắc. Hình như là bị màu đen thuốc màu một lần một lần nhiễm hắc. Mà giờ phút này, ở không trung viêm ma cùng dạ khê, đang cùng đối diện kia nam nhân quyết đấu, dạ khê cười cười, ngươi lai, like, cũng không phải cá nhân. Dạ khê mặt vô biểu tình nhìn đối phương, trong đầu khuất nhục kia một đoạn ký ức bắt đầu nảy lên trong lòng, dù cho hắn không có thương tổn nàng, nhưng là ở nàng dạ khê trong mắt, này cùng thương tổn không có khác nhau. Thu này, nàng muốn báo. Hảo! Đối phương nhìn đứng chung một chỗ viêm ma cùng dạ khê, lạnh lạnh cười lạnh, nếu ta phải không đến, kia ai cũng đừng nghĩ được đến, phá hủy. Cần thiết muốn phá hủy. Nam nhân nhìn về phía dạ khê ánh mắt nóng rực, mà đáy mắt ẩn chứa kia một cổ cường đại bướng bình làm người có điều kiên kỵ. Cẩn thận. Viêm ma nhìn thấy dạ khê sẽ không rớt xuống, đầu tiên phi thân hướng tới đối phương công kích mà đi, trong cơ thể lực lượng bắt đầu ra bên ngoài dũng. Dạ khê trong tay kiếm bắt đầu vận sức chờ phát động, nàng từng bước một đi ở đóa hoa phía trên, nền bước quyển chuyển nhẹ nhàng, chút nào không giống như là ở trên chiến trường sắt giả. Nàng nhìn viêm ma cùng đối phương giao thủ, nhìn kia xương đen, nhìn ngân bực bên trong xương khói thế nhưng tiềm di mạc hóa ở bị trước mắt nam nhân kia hấp thu. Cần thiết chết. Dạ khê trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm. Lệ thu sắc mặt đống nhiên đại biến, nàng khẩn trương mà nắm chặt hỏa thuộc tay. Chói chặt hai mắt nhìn chằm chằm dạ khê, tâm, hảo hoảng. Lệ thu lẩm bẩm tự nói, tâm hốt hoảng lợi hại. Lệ thu hít sâu một hơi, nhịn xuống ngã xuống xúc động, nàng cần thiết tập trung tinh lực. Sẽ không có việc gì. Hỏa thu ca nủi lệ thu, đồng thời lại nhìn về phía trước, nhìn đến hỏa liêu thần chính tới gần ngân lão. Giờ phút này ngân lão đã đỉnh chỉ run dậy, nhưng là người lại ngất đi. Hỏa liêu thần nhìn chăm chú ngân lão. Hoài Nghi dưới nắm lên ngân lão đôi tay, cũng không có phát hiện dị thường, nhìn ngân lão kia một đôi tay, Hỏa Liêu thần như suy tư gì. Nam nhân cùng Viêm Ma giao thủ, Viêm Ma không có chiếm thượng phong, ngược lại có chút bị động, giờ phút này nam nhân lực lượng bạo tăng, ra tay khó lường, Viêm Ma chiêu thức nơi trốn bị quản chế. Liên ở trong lúc lơ đãng, Viêm Ma cánh tay bị địch nhân trưởng phong sở đánh, lui về phía sau mấy bước, màu tím con ngươi càng thêm sâu không thấy đáy. Ngươi cũng chỉ có như thế năng lực. Viêm Ma câu môi lành lạnh cười, xuất khẩu chính là như thế khiêu khích lời nói. Đáng chết! Nam nhân hừ lạnh nhìn về phía Viêm Ma, tầm mắt lại nhìn cách đó không xa ra khê, vốn nên là của ta. Nam nhân trong lòng hò hét, tùy theo phẫn nộ con ngươi lại lần nữa nhìn về phía Viêm Ma, sắc ý gia tăng mãnh liệt, cả người quanh thân nguyên bản thu liễm lên hắc khí bắt đầu khuếch tán. Lao con rệp, ngươi sẽ hối hận. Giờ phút này. Một thanh âm khác từ nam nhân trong thân thể toát ra tới. Dạ khê, ngươi còn chờ cái gì, ngươi thời gian không nhiều lắm. Lá khô rất là nôn nóng, nó tựa hồ cũng ở kiên kỵ cái gì. Nhưng là dạ khê lại nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú vào cùng viêm ma giao thủ kia nam nhân chiêu thức, cảm thụ được đối phương hơi thở biến hóa. Dạ khê cúi đầu, duỗi tay đi đụng chạm hoa chi kiếm, giống như ở cảm thụ được cái gì, cũng không đáp lại lá khô trong lòng nôn nóng. Đồng nhiên, viêm ma lại lần nữa bị đánh trúng, người lui ba bước, chính là sắc mặt vẫn như cũ chưa từng có nhiều biến hóa, thần sắc càng là bình tĩnh thực, thì ra là thế. Đồng nhiên, viêm ma quỷ dị cười, thu hồi chiêu thức, đôi tay sau lưng, quanh thân màu tím hơi thở bắt đầu cấp tốc tăng lên. Sao lại thế này? Đại chiến sao? Nghe tin tới rồi mọi người nhìn không chung người, do hỏi. Theo tới những người này người mặc kỳ dị trang phục. Mỗi người trên người đều có một loại thần bí hơi thở, càng là cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Còn đang đợi cái gì? Nam nhân túi đầu nhìn lại, đồng nhiên mở miệng nói, sắt một cái không lưu, cho ta một cái không lưu. Nam nhân lạnh nhạt nói chuyển đến tứ phương. Hắc hắc, muốn sát sao? Đồng nhiên, chính ra vẻ tò mò một người quay đầu tới, đem tầm mắt rừng ở người chung quanh trên người, ánh mắt như lọc vật, làm người không rét mà run. Một cái không lưu. Theo sau, liên tiếp người bắt đầu thu liễm khởi vui cười chi sắc, ta thích. Chỉ thấy người này trong tay không thể hiểu được nhiều ra cùng nhau đại đau, từng bước một hướng tới tới gần người đi đến. Cứu mạng. Xem diễn mọi người đều hoảng loạn lên, bởi vì vây quanh bọn họ sát khí, bởi vì kia tỏa định trụ bọn họ sát khí, bọn họ tránh thoát không thai, chạy thoát không được. Thần, Lộ, Hồng Thường cùng với Duệ đoàn người đều sắc mặt đại biến nghiêm túc nhìn người chung quanh nhóm, mỗi người căng chặt thần kinh, người tới không có ý tốt. mà không chớp mắt đinh đang lại nhìn những người này, nheo lại đôi mắt, nguyên lai là mật địa tư trốn giả. đinh đang đi tới thanh đẳng bên cạnh, thanh đẳng chính không sợ nhìn chăm chú vào dạ khê, các ngươi không phải nhịn hồi lâu sao? thanh đẳng hướng tới một phương hướng phất phất tay, thanh đẳng mở miệng nói, giao cho các ngươi. thanh đẳng nắm mặc băng tay, đi vào hỏa thuộc đoàn người bên cạnh. Người một nhà đều tụ tập ở bên nhau, ngay cả nguyên bản tính toán ra tay hồng thường mấy người cũng bị thanh đằng ngăn cản trụ. Đúng lúc này, chỗ tối chuyển đến xả tê tê thành. ngay sau đó, mấy vạn bầy rắn từ bốn phương tám hướng vào tới, này một cổ xả chiều so vừa rồi càng thêm làm người kinh hãi. Cuốn năm bảy đệ nhị bảy tám trương. Bầy rắn đã đến làm mọi người trở tay không kịp, nếu chỉ là tới mấy cái xả, dù cho là kịch độc xà, bọn họ vẫn như cũ sẽ không sợ hãi nhưng là hiện tại ánh vào mi mắt còn lại là kết bè kết đội rán độc, thu nhận cấp chết đồ vật bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ thưa thế kính nơi nào toát ra tới xuất sinh có người ghê tởm nhìn quanh mình hùng hùng hổ hổ ngay cả vừa rồi nói mạnh miệng người cũng đều cấm thành cẩn thận nhìn đưa bọn họ tầng tầng vây quanh lên bởi rán nhìn này đó mềm gạt đồ vật cắt đứt bọn họ đường đi kia liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn bởi rán đen nhìn nghịt một mảnh Thanh đằng nhướng mày nhìn, ẩn ẩn cười lạnh, liền tính các ngươi có thể phi, kia cũng phải nhìn các ngươi có thể bay đến chạy đi đâu. Thanh đằng bước cảm, có xả, chính là địa bàn của ta. Thanh đằng trong lòng kêu gạo. Mặc băng nhìn này đó bầy rắn, trong mắt hiện lên một tia sủng địch chi sắc, theo sau nhìn về phía thanh đằng, địa phương khác, ngươi cũng động tay chân. Ha ha. Mặc băng từ phía sau ôm trầm thanh đằng, chút nào không ngại giờ phút này tình huống. Thanh Đằng vỗ nhẹ nhẹ một chút mặc băng tay, theo so đối với người chung quanh nói, chỉ cần không ra cái này phạm vi, chúng nó sẽ không đối với các ngươi như thế nào, hiện tại có thể kiên nhẫn quan chiến. Thanh Đằng ngẩng đầu nhìn về phía dạ khê, chờ mong dạ khê ra tay. Hừ, cái này, chiếu sát không lầm. Có người rơ lên đại đao, chính là không tin tà hướng tới bầy rắn chém tới, nhưng là kia nam nhân còn không có vứt ra ba chiều, cả người liền bị tới gần bầy rắn sở cắn nuốt rớt này chỉ là chớp mắt nháy mắt, nam nhân tiếng kêu gen âm thực mau liền bao phủ, theo sau vài giây qua đi, nguyên bản sống sờ sờ người liền trở thành một đống bạch cốt. Mọi người chứng kiến, khít ngược một hơi khí lạnh, điên rồi sao? Mọi người liễu lưới. Hừ hừ, lao tử không ở trên mặt đất đứng, xem các ngươi này đàn xuất sinh như thế nào. Lại có không sợ chết người từ không trung phi thân dựng lên, hiển nhiên là tưởng bay lên không giá sương ngủ, nhưng là thực đáng tiếc. Liền ở hắn hai chân cách mặt đất khoảnh khắc, thế nhưng có vài xả từ mặt đất bay vụt dựng lên, giống như kia ly cung huyền, hướng tới nam nhân thân thể tắt tới. Vừa mới bay lên tới người nháy mắt đỉnh chỉ động tác, phát ra một tiếng thê thảm tiếng tê rồi sau đó người liền như vậy thẳng tóc rơi vào bầy rắn bên trong, cũng là bị nuốt hết vô tung vô ảnh. Giờ phút này mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ toàn thân sớm đã ướt đấm, cả người lông tơ chót vót, hơn nữa thỉnh lỉnh phát hiện. Quanh thân những cái đó bầy rắn đều bị ở như hổ rình ngồi, đã sớm đưa bọn họ sở hữu đường ra phá hỏng, vô luận bọn họ như thế nào rời đi, đều nhất định tránh được không được mấy thứ này công kích. Rốt cuộc can tĩnh. Hồng thương nhướng mày đạm cười, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm ngân lão rồi sau đó ngẩn đầu nhìn về phía dạ khê, rửa mắt mong chờ. Không chung kia nam nhân thấy thế, meo lại đôi mắt, trực tiếp đem tầm mắt tỏa định ở thanh đằng đoàn người trên người, thần sắc biến hóa. Đồng thời để phòng viêm ma công kích, hai mặt thụ địch. Hắn có hậu tay, người khác tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ma vực, tất cả động lên, hắc hắc. Các ngươi cho rằng, tu tập ở chỗ này, liền sẽ bình yên vô sự. Nam nhân đống nhiên quỷ dị cười tầm mắt nhìn về phía trước, đó là ma vực phương hướng. Chỉ thấy ma vực kia phương khói đặc quẩn quận, không khí nghiêm túc. Hỏa liêu thần đoàn người đều tới nơi đây xem náo nhiệt, ma vực tự nhiên hư không. Vừa lúc cho đối phương thừa cơ mà nhập cơ hội. Nhưng mà viêm ma căn bản liền không đi lo lắng, chỉ là nhìn được nhân. Qua lâu như vậy, ngươi vẫn là một chút đều không có biến. Viêm ma ngữ điệu đống nhiên thay đổi thanh sắc. Một đôi con ngươi cười như không cười nhìn phía trước người. Như thế cơ hội, ngươi tưởng lãng phí rất sao. Viêm ma cười khúc khích. Là ngươi. Nam nhân nghe được viêm ma màu bạc, sắc mặt đổi biến, đáy mắt trào ra quần quần hận ý. Hảo, hảo hảo, thế nhưng làm ngươi ở mí mắt phía dưới chạy thoát, ha ha, thật là trời cũng giúp ta, chính ngươi đưa tới cửa tới, liền không cần ta lãng phí thời gian. Nam nhân đống nhiên ngửa mặt lên trời đại khiếu, lượn hiện tái nhợt gương mặt căng thẳng, rồi sau đó kia khẩu hàm răng trung, thế nhưng lộ ra hai căn bén nhọn thô to răng nhọn. cương thi, dạ khê ở viêm ma phía sau cách đó không xa nhìn, nơi này thế nhưng còn có cương thi tồn tại. dạ khê nheo lại đôi mắt nhìn trước mắt người không đúng không phải cương thi dạ khê ngay sau đó phủ quyết ý nghĩ của chính mình nàng nhìn chằm chằm phía trước người đột nhiên nhớ tới ngày đó bị cầm tù ở trong sân trong lúc vô tình phát sinh sự tình lại liên tưởng đến phía trước vô duyên vô cớ bị chịu tấn máu tươi mà chết đi mọi người đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc lá khô ngươi còn che giấu nhiều ít sự đâu dạ khê ở trong lòng cùng lá khô nói chuyện khẩu khí tuyệt vô cẩn hữu nghiêm túc Thậm chí hàm tạp một kia khắc tình cảm, chỉ sợ còn có càng kinh ngạc đi. Dạ khê chậm rãi chuyển động trong tay kiếm, ý đồ nâng lên nó. Lá khô lại trầm mặc mà chống đỡ, tựa hồ là tìm không thấy muốn như thế nào trả lời lời nói. Dạ khê không đi để ý tới, lãng phí thời gian. Dạ khê đông nhiên như ra khỏi vỏ lợi kiếm, hướng tới viêm ma trước mặt kia nam nhân công kích mà đi, không lưu tình chút nào. Dạ khê xuất kích là làm người kinh ngạc. Bởi vì nàng công kích thế nhưng không hề kết cấu, chỉ là nhắm ngay tiêu điểm, trực tiếp đâm tới, dạ khê dưới chân sở dẫm kia một đóa hoa, giống như biến thành na tra phi cano, dạ khê bay nhanh đi tới. đương viêm ma phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình nữ nhân đã sớm ở bên người gào thét mà qua, thái dương sợi tóc bị thổi bay, quần áo theo gió dựng lên. Trong phút chốc, viêm ma cũng động, từ một cái khác phương hướng hướng tới nam nhân tập kích mà đi. Đối phương đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đạm nhiên cười, quanh thân sương đen bạo trướng, cả người đột nhiên rơi xuống, trực tiếp biến mất ở ngân vực bên trong. Mắt thấy Dạ Khê liền phải đánh chung đối phương, nhưng là lại không có nghĩ đến địch nhân lại giống như cá trạch giống nhau, ở như thế gấp gáp tình hình hạ vẫn là chạy thoát. Dạ Khê năm ngón tay một nắm chặt, từ đóa hoa tổ hợp mà thành kiếm bắt đầu biến hóa, ở Dạ Khê trong lòng bàn tay chậm rãi đọc lại, hình như là muốn kiên cố lên. Viêm ma đi theo dạ khê bên cạnh, hai người sóng vai mà chiến. Mà mặt đất mọi người cũng là không an tĩnh, người cùng bầy rắn răng co, căng chặt thần kinh chưa bao giờ lơi lỏng xuống dưới. Con mẹ nó, lao tử thật vất vả từ kia không thấy thiên nhật địa phương quỷ quái bò ra tới, thế nhưng còn phải bị một đám mềm gặt sâu uy hiếp. Thật con mẹ nó vất ức. Có một người mắng, hung hăng trừng mắt quanh thân bầy rắn, cả người run dậy. Nhưng mà so sánh với người này đại ý. Người có tâm ánh mắt lại ở xem kia viêm ma, bởi vì vừa mới viêm ma kia tiếng nói, tuy rằng có thể áp chế, chính là bọn họ vẫn là từ trung gian phát hiện manh mối. Cẩn thận, không biết hai hô một câu, rồi sau đó liền nhìn đến nguyên bản vượng mê ngân lao thế, nhưng từ trên mặt đất ngồi dậy, nhắm chặt hai mắt, quanh thân làn da bắt đầu sưng to, trên mặt năm khổng thế nhưng có chất lỏng chảy xuôi ra tới. Sao lại thế này? thân cung lộ nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt kinh hãi. Những người khác cũng là nghi vấn liên tục. Khắc khắc, khắc khắc, ngân lão từ trên mặt đất bỏ dậy, trong miệng phát ra quái dị tiếng kêu, mà làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra, theo ngân lão vừa động, vây quanh ở hắn quanh thân những cái đó rắn độc thế nhưng ngoan ngoan tránh ra con đường. Sao lại thế này? Thanh đằng sắc mặt thật không đẹp, túi đầu đi dò hỏi bầy rắn, liền vào giờ phút này, ở thanh đằng quanh mình mấy cái xà trước mắt công phu biến ảo thành tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ mỗi người thần sắc nghiêm túc, nhìn quỷ dị di động ngân lão. Đại nhân, này quái vật, phải cẩn thận. Giáng người cường tráng nam nhân nhìn chầm chầm ngân lão, chỉ sợ, hắn đã bị khống chế. Trên người hắn có lưu hình hương vị. Lưu hình là bầy rắn nhất không thích. Ngân lão trên mặt đất đi tới, giống như không hề hay biết tăng thi. Một quải một quải đi phía trước di động, hai mắt vô thần, trong miệng chỉ phát ra từng tiếng quái thanh. Mà thanh âm này làm đại gia cảm thấy dị thường trói thai. mau xem. Hồng thường kinh hô một tiếng. Mọi người dọc theo hồng thường sở chỉ phương hướng nhìn lại. Vừa mới rõ ràng bị đinh đang trụng thoái kia một khắc trong mắt tử. Những cái đó tan vỡ rơi rụng khô cạn huyết tích. Giờ phút này thế nhưng bắt đầu tràn đầy lên. Giống như bị làm sinh mệnh giống nhau. Một lần nữa khôi phục thần thái. Hơn nữa này đó huyết tích bắt đầu tụ tập. Từ nhỏ lăn thành đại. Ha ha. Cùng lúc đó trong xương đen bóng ma cũng bao phủ dựng lên, thanh âm như cũ là kia nam nhân tiếng nói, nhưng là đối phương thân thể lại biến mất không thấy, tiêu cực đại xương khói nháy mắt bao phủ không trùng, nguyên bản sáng ngời không trùng vỏ chăn trụ, ánh mặt trời mảy may đều phóng ra không tiến vào, trước mắt một mảnh hắc ám. Quanh mình chỉ có bầy rắn tê tê thành, ngân lão khặc khặc quái kê cùng với không trùng kia thanh điên cuồng cười to. Dạ khê chỉ cảm thấy bên cạnh tiếng gió một quá. Nàng biết viêm ma đã thâm nhập, thừa dịp hắc ám, viêm ma nhất định cũng thay đổi thân. Dạ khê dọc theo viêm ma rời đi phương hướng meo nheo, nheo mắt, tựa hồ muốn trong bóng đêm thấy rõ hết thảy. Như vậy quỷ đồ vật, thế nhưng nhìn không tới. Dù cho có đêm coi người, giờ phút này cũng đều đã không có biện pháp, ở chỗ này, bọn họ vô kế khả thi. Đều đáng chết đâu. Nói chuyện chính là kia phía trước đầu lâu thanh âm, sắc nhọn cười dị thường trói thai. Dạ khê bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần, nàng bản năng ngăn cản, nhưng đồng thời, dạ khê quanh thân cánh hoa lại trước tiên một bước hình thành vòng bảo hộ, đem dạ khê quanh thân vây quanh lên, nhưng cái đó nguy hiểm thế nhưng thương không đến mảy may. Không nghĩ tới, ngân vực thế nhưng chính là ngươi ẩn thân chỗ, là viêm ma đang nói chuyện, đồng thời hắn cũng ở cùng đối phương giao thủ, không phải người, mà là cùng kia một đoàn sương khói, đánh không tiêu tan, đánh không chết sương khói. Ngươi mạnh mẽ, nứt vỡ phong ấn, trời cũng giúp ta. Từ nay về sau, trên thế giới này, duy ngã độc tôn. Ta muốn ngươi biến mất, ta muốn ngươi biến mất. Lệnh một đạo thanh âm uống lệ mà ra, trong phút chốc có y thuật ban ngày trùn tia sáng xuất hiện, liền giống như ngày đó trong mắt từ ngân diệp trong thân thể xuất hiện giống nhau, quang mang rực rỡ lóa mắt. Đen nhánh bên trong quan minh, nhưng là lại làm người cảm thụ không đến chút nào ấm áp. Trùn tia sáng chiếu sáng lên hắc ám. Giờ phút này viêm ma đang ở cùng xương đen làm đấu tranh, tuy hai mà một. Dạ khê nheo lại đôi mắt, thấy rõ tình hình chiến đấu. Nhưng là không biết khi nào, kia nam nhân thế nhưng ma xui quỷ khiến xuất hiện ở dạ khê bên cạnh, nữ nhân, ngươi thật sự thực không ngoan. Nam nhân ở dạ khê bên thay nói, thổi một ngụm âm khí ở dạ khê bên tai. Dạ khê cả người cứng đờ, nôn mửa có tâm mà sinh, cánh hoa một lần nữa tổ hợp kiếm hướng tới thanh nguyên phương hướng đâm tới. Không cần không biết lượng sức, nếu người nọ chết đi, ngươi cũng chỉ là một mình ta. Hắc hắc, đã chết đều không quan trọng. Nam nhân có chút điên cuồng. Dạ Khê cảm giác vô số lạnh lẽo cùng sát khí vây quanh chính mình, cắn răng, Tu La giống nhau dày là cười, xuất sinh không bằng đồ vật, cho rằng ta hiếm lạ. Nói, Dạ Khê hoảng sợ một e, những cái đó cánh hoa thế nhưng biến sắc. Cuốn năm đệ nhị 7 chương 9 Huyết sắc địa ngục chi hoa cánh hoa bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, là bởi vì dạ khê kia đột nhiên sinh trưởng tốt tức giận, bởi vì dạ khê linh hồn chỗ sâu trong giống giận. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa thế nhưng đều biến thành màu đen. Kia lấm lấm sát khí làm người không rét mà run, càng là làm người trong lòng run sợ toàn văn độc Đỗng nhiên phía trước, sát trời đại biến, mây đen giăng đầy, từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Nặng nghề hơi thở, thiên nhiên lực lượng uy áp bắt đầu đánh úp lại. Mọi người thấu bất quá lên. Ha ha, nữ nhân, ngươi cho rằng, nam nhân meo lại đôi mắt, túi đầu nhìn về phía tranh đấu chung viêm ma, rồi sau đó si ngốc nhìn dạ khê, ha ha nam nhân lại lần nữa cười lạnh, đó là ngươi người đi. Dạ khê túi đầu nhìn lại, chính nhìn thấy đàn xà nẻ tránh khai ngân lao chính hướng tới thanh đằng kia đoàn người tới gần, theo di động, ngân lão thân thể sớm đã hư thối, giống như nhìn đến một đầu tăng thi, ghê tẩm làm người nôn mửa đi tìm chết. Liên ở ngay lúc này, kia già nua thanh âm một tiếng thét dài, rồi sau đó nghe được một tiếng kêu rên, ngay sau đó, xương khói bên trong đánh nhau đình chỉ. Dạ khê nheo lại đôi mắt, đáy mắt khẩn trương chi sắc thiết lộ, nồng đậm xương đen che đậy tầm mắt, dạ khê tâm bỗng nhiên căng thẳng, trước mắt bắt đầu phạm vượng. Ha ha, thật là không trải qua đánh. Nam nhân nhìn dạ khê, châm trọng nói, rồi sau đó tới gần dạ khê, muốn đi đụng chạm dạ khê. Dạ khê phục hồi tinh thần lại, cả người cánh hoa bắt đầu hướng tới nam nhân công kích, giống như vô số áng khí, hướng tới nam nhân thân thể các đại huyệt vị đông tới, ngươi, đáng chết. Dạ khê trầm ổn thanh âm tràn đầy bình tĩnh. Nhưng mà dạ khê còn không có đụng tới nam nhân, phía sau kia xương đen bắt đầu đem nam nhân bao vây lại. Tránh ra, quái vật. Đúng lúc này, thanh đằng một tiếng quỷ kêu vang tận mây xanh, ngay sau đó mặc băng ôm thanh đằng lui về phía sau mấy bước đồng thời những người khác cũng làn lẽ tránh mở ra sớm đã không thành bộ dáng ngân lão kéo hư thối thân thể bắt đầu chiều mọi người tới gần mà phạm là bị ngân lão đụng chạm đến người đều bị cảm nhiễm biến thành cùng ngân lão giống nhau quái vật giống như vi rút giống nhau bay nhanh lan tràn tăng thi thêm cương thi chẳng khác nào phiên toái dạ khê đảo qua mà qua cuối cùng nhìn về phía trước mắt kia một đoàn sương mù, một lần nữa nắm chặt trường kiếm không coi chần chờ bay thẳng đến đối phương giữa mày đâm tới. nàng không có thời gian ở chỗ này hão, bất luận viêm ma cùng người này có cái gì liên quan, hiện tại là nàng cùng người này chi gian quyết đấu. hung hổ, duệ không thể đương, mũi kiếm nơi đi qua, trực tiếp xé rách không khí, dạ khê hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước mục tiêu, làm tốt một kích tất chúng tính toán. người quá ngây thơ. xương đen bên trong, nam nhân trêu đùa thanh âm vang lên, ngay sau đó. Từ trong xương đen ánh mắt ra tới vô số căn xúc tua bắt đầu hướng tới dạ khê buộc chặt mà đi. Những cái đó tà ác xúc tua, giống như có được che trời năng lực. Viêm ma. Dạ khê thân hình một đốn, túi đầu chính nhìn đến nằm ở vũng máu bên trong viêm ma. Dạ khê thân hình một đốn, khí thế chật giảm. Liên vào giờ phút này, chỉ một cái chớp mắt công phu, cho đối phương khả thừa chi cơ. Dạ khê trên người phòng tuyến bị công phá, xương đen bắt đầu ăn mòn dạ khê thân thể. Những cái đó xúc tua ở dạ khê quanh thân quanh quẩn, tựa hồ là ở nhảy nhót hoan hô. Thơm quá. Nữ nhân hương khí. Nam nhân không biết mỏi mệt người, đồng phát ra một loại vui mừng thanh âm. Dạ khê cả người run rẩy, cảm giác được ghê thởm, cùng kia đã từng cầm tụ chính mình bình tĩnh nam tử có điều bất đồng, hình như là hoàn toàn không giống nhau hai người. Dạ khê nhìn không ngừng ở hướng chính mình trong cơ thể kích động xương đen, đáy mắt xẹt qua một tia dị thường. Nhưng là đối phương tựa hổ cũng không có phát hiện. Viêm ma. Dạ khê lại lần nữa hướng phía dưới nhìn lại, vừa mới kia một màn biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, liền vào giờ phút này, dạ khê đông nhiên cảm giác sau lưng một trận gấp gáp cảm giác. Rồi sau đó cả người liền bị một đôi thiết vòng tay trụ. Mà trâu này, rũm ánh vào dạ khê trong cơ thể hắc khí nháy mắt đình chỉ. Khê nhi, người thực không ngoan. Viêm ma thở dài ở dạ khê bên thai văng lên. Dạ khê hốc mắt nóng lên, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người lại lần nữa cùng nhìn về phía trước người, vốn định giữ ngươi một mạng, đáng tiếc, chính ngươi không biết tích phúc. Viêm ma cúi đầu hôn lấy dạ khê, ngoan ngoãn đợi. Nói xong về sau, viêm ma buông ra dạ khê, đồng thời viêm ma quanh thân hơi thở bắt đầu biến hóa, màu tím hơi thở cũng bắt đầu bị màu đen xương mù sở thay thế được. Rồi sau đó mặt dạ khê giang hai tay, lá khô chính mũi ngon căn ướt. Dạ Khê nhếch môi cười, theo sau nhìn về phía Viêm Ma, kia một thân áo tím có vẻ sền sệt. Dạ Khê trong lòng căng thẳng, nàng biết, đây là bị huyết súng nước duyên cớ. Vừa mới, không phải hảo giác, không thể lưu. Lá khô nuốt bên trong còn không quên nhắc nhở Dạ Khê, nhưng là Dạ Khê cũng không có đáp lời, chỉ là nhìn Viêm Ma. Mặt đất mọi người bắt đầu rối loạn, trước mắt công phu đã chia làm hai cái trận doanh, đàn xa đã bình lui một bên là không có lý trí tăng thi. Mà bên kia còn lại là sống sờ sờ người. Mà đầu sỏ gây tội tắc đứng ở đất chống thượng, quan sát đến những cái đó không hề tư tưởng con dối. Đều là người sai, người này chỉ xú miêu. Bị mặc băng hộ trong ngực trung thanh đẳng, hung hăng trừng mắt một bộ sự không liên quan mình đinh làm gì tự chủ trương chụp toái kia trong mắt. Đưa tới này đó quái vật. Thanh đằng lầm bẩm, vẽ mặt hai hoán. Lộ canh giữ ở hồng thường bên cạnh. Mà thần cùng duệ cũng đều kiên kỵ nhìn, hỏa thục tắt che chở lệ thu, suýt nữa bị ngân lão đồng hóa hỏa liêu thần vẻ mặt trật vật đứng ở trong đám người, nhíu chặt hai hàng lông mày. Sao lại thế này? Lệ thu nhìn về phía hỏa thục, đây là tình huống như thế nào, ngân tộc, lệ thu nhíu lại mày, hiển nhiên là liên tưởng đến cái gì, nhưng là rồi lại không dám xác định, lệ thu đông nhiên nghĩ đến một người, quay đầu nhìn lại, đối diện thượng hỏa liêu thần, ngươi biết chút cái gì đi. Lại tới nữa, lại tới nữa, có người lại lần nữa kinh hô, bắt đầu né tránh, này đó quỷ đồ vật, như thế nào đều đánh không chết. Những cái đó chôn vùi rất chiến hữu, đều thành bọn họ đồng loại. Này rốt cuộc là cái gì? Là thất bại phẩm. Hỏa liêu thần đột nhiên mở miệng, này chỉ sợ cũng là thất bại phẩm. Hỏa liêu thần ngẩn đầu nhìn về phía trên bầu trời rằng có ba người, nhìn thấy chính mình nhi tử rồi lại không phải nhi tử viêm ma. Nhìn dạ khê, nhìn trong xương đen được nhân, trong đầu linh quang chợt lóe, đồng nhiên là nhớ tới cái gì, hỏa liêu thần thế nhưng nhìn về phía trên mặt đất đinh đang. Liên vào giờ phút này, Viêm Ma đã lại lần nữa cùng đối phương đối kháng thượng, bất đồng lại là, hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Hôm nay định thắng thua, lùi lại mấy năm thắng bại, nên làm kết thúc. Đối phương nhìn Viêm Ma, nhưng là tầm mắt lại lướt qua Viêm Ma nhìn về phía dạ khê kia nữ nhân là của ta. nam nhân như cũ cường ngạnh đối với viêm ma mở miệng. viêm ma kia màu tím ánh mắt bắt đầu biến sắc, lực lượng của quần quận không ngừng ra bên ngoài phong thích, nguyên bản màu tím khí thể thế nhưng cũng tất cả biến thành màu đen. bổn vương nữ nhân, người nằm mơ. phần phật cuốn phong, đằng đằng sát khí, quần áo màu tím đã không còn nữa tồn tại, dọc theo quần áo bên cạnh, thế nhưng có thể nhìn đến có màu đỏ huyết tích liên tiếp rơi xuống không trung. dạ khê nhìn. Đau lòng văn phần, chính là dạ khê lại không có lại động thủ, bởi vì dạ khê trên tay hoa chi kiếm bắt đầu tự động héo rút, cánh hoa một lần nữa phân tán, quanh quần ở dạ khê quanh thân không có biến mất, giống như chỉ là ở bảo hộ dạ khê, lại như là ở bảo hộ mặt khác. Dạ khê cảm giác được rõ ràng, ở viêm ma cùng người nọ quanh thân, có một tầng ngăn cách kết giới, ai cũng đụng chạm không được, ai cũng quay nhiều không đến, chỉ là nháy mắt. Viêm ma cùng đối phương giao thủ bắt đầu biến hung ác, chiêu thức biến ảo vô thường. Hai bên ra tay nhất định thấy huyết. Dạ khê từ không chung rơi xuống, đi vào mọi người trước mặt, mà giờ phút này, những cái đó đi tới tang thi bắt đầu đình chỉ, dừng chân tại chỗ. Tỉ tỉ, thật lê tởm. Thanh đằng nôn mửa đối với dạ khê nói. Dạ khê nhìn trước mặt những cái đó quái vật, những mày, thất bại phẩm. Dạ khê trong đầu nhảy ra ba chữ trong giây lát, dạ khê ngẩng đầu, chính nhìn đến không trung giao thủ hai người, còn có đối thoại, ta mới là chính thống, ngươi đang chết, ngươi đi tìm chết, không biết cái gì nguyên nhân, kia nam nhân thế nhưng dị thường phẫn nộ, so sánh với viêm ma bình tĩnh, đối phương giống như thực kích động, ngươi đang chết, ngươi đi tìm chết, dạ khê nheo lại đôi mắt, nhìn đến viêm ma trong tay méo một đóa màu đen hoa, nàng biết, đó là địa ngục chi hoa hình dạng, chính thống. Lại là thứ gì? Món đồ chơi? Đúng lúc này, dạ khê trong đầu lại lần nữa nhảy ra hai chữ, không thể hiểu được toát ra tới. Dạ khê phục hồi tinh thần lại, nàng căn bản liền không có hướng nơi này tưởng, này không phải chính mình suy nghĩ. Dạ khê bỗng nhiên lưng dẹt run. Người tìm đường chết. Không nhất trí đối ngoại, thế nhưng còn nghĩ sát người một nhà, ngươi còn ngại hiện tại không loạn. bỗng nhiên, mọi người trung gian có người bắt đầu đại xảo lên. Thế nhưng động nổi lên tay, mà đối diện người, trong tay bắt lấy một phen dính huyết truy thủ, trên mặt đất nằm một cái sắp chết đi đầy người là huyết nam nhân. Thực mau, nguyên bản tường an không có việc gì mọi người bắt đầu lẫn nhau hán giận, thậm chí bắt đầu động thủ. Ngay cả đối diện tang thi cũng đều bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến, lẫn nhau chém giết. Tỉ tỉ, hào quỷ dị. Thanh đẳng tới gần dạ khê, trong tay còn túm miêu tà băng. Hồng thường cũng là bắt lấy lộ ma thần tắc bắt lấy duệ cánh tay trừ bỏ này mấy người cùng với hỏa liêu thần hỏa thụ cùng lệ thu những người khác giống như đều bị ma chướng giống nhau lẫn nhau giao thủ đinh đang trong mắt lưu quang trận lóe cười như không cười nhảy lên dạ khê đầu vai đồ tham ăn lệnh băng nhìn lướt qua lá khô lá khô chính ngay cái gì nghe được đinh đang nói sắc mặt biến đổi ngươi nói ai đâu Ngươi lặp lại lần nữa ngươi này chỉ xuất sinh buồn miêu người nói lại lần nữa Đinh Đang cả người tạt mau, như hổ rình mồi trừng mắt lá khô. Hỏng rồi. Thanh Đằng nhìn Đinh Đang cùng lá khô, bọn họ chẳng lẽ cũng là. Chỉ thấy Dạ Khê duỗi tay bóp chặt Đinh Đang cổ, không chút khách khi đem Đinh Đang đầu đưa vào lá khô trong miệng. Hình như là muốn lá khô nuốt rớt Đinh Đang. Đại gia vừa thấy, sắc mặt đột biến, tất cả lui về phía sau một bước. Khê Nhi, lệ thu sắc mặt kinh hãi, không lùi mà tiến tới, tới gần Dạ Khê. Tỉnh tỉnh, dạ khê. Lệ thu bắt lấy dạ khê thủ đoạn. Phút. Đông nhiên, nghe được không chung một tiếng kêu rên, rồi sau đó nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ không chung sinh sôi chủ rơi xuống trực tiếp quăng ngã nhập lõm xuống đi mặt đất. Giết hại lẫn nhau các tang thi bắt đầu hướng lõm mà tụ tập, càng ngày càng nhiều, từ này đó quái vật trong thân thể bắt đầu chạy xuôi suốt huyết dịch, máu hóa thành dòng suối nhỏ, chạy nhỏ giọt hướng tới lõm mà chạy xuôi mà đi, thứ gì đều ngăn cản không được. Dạ khê. Không chung, viêm ma nghiêm túc nhìn về phía dạ khê, lạnh giọng hét lớn. Đông nhiên hoàn hồn dạ khê túi đầu vừa thấy, trong tay đinh đàng sớm đã hôn mê qua đi. Dạ khê buông ra đinh đàng, đồng thời nắm chặt nắm tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cuốn năm tám đệ nhị tám mươi trương. Dạ khê vẻ mặt thâm trầm cùng viêm ma đối diện, mà không chung một khát sườn nam nhân tắt châm trọc nhìn đại gia. Dạ khê sắc mặt càng thêm khó coi, ta không có việc gì. Dạ Khê môi đỏ hé mở, hướng tới Viêm Ma lắc đầu, rồi sau đó không hề cùng Viêm Ma nhìn nhau, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mọi người, nhìn thấy đại gia trong mắt lo lắng, nhìn trong lòng ngực ngất xỉu đi đinh đang, nhìn nắm thành nắm tay tay phải, không có nói cái gì nữa, chỉ là nhắm hai mắt lại. Trong lòng giống như minh bạch cái gì, nhưng là tựa hồ lại lần nữa rơi vào càng thêm mê mang hoàn cảnh. Không chung Viêm Ma thấy vậy, dẫn theo tâm rốt cuộc hạ xuống, nhìn thấy thần Lộ đoàn người đem dạ khê hộ ở bảo hộ vòng chung, quay đầu một lần nữa nhìn về phía đối thủ, vốn định nhiều chơi trong chốc lát. Viêm ma hừ lạnh sắc bén bắn phá phía trước, kẻ thất bại vĩnh viễn đều là kẻ thất bại, trước nay đều không có chuyển bại thành thắng cơ hội, xem ra, người vẫn luôn đều không tin, đáng tiếc. Viêm ma quanh thân hơi thở bắt đầu lắng đọng lại, ngữ liệu cũng bắt đầu biến hóa, mà kêu một đôi màu tím con ngươi bắt đầu biến sắc, tóc bạc theo gió dựng lên quần áo bị thổi bay phất phối. Đối phương hai mắt đỏ bừng, hơi thở phập phồng kịch liệt, thử, ngươi có thể bảo vệ bọn họ. Đối phương vừa nói, tùy tay đem một đạo xương đen quét tới mặt đất, đồng thời, phiêu phủ ở ngân bực trên không hắc khí bắt đầu kêu gào nóng nảy lên. Viêm ma cũng không thèm nhìn tới, nơi này, phá hủy cũng thế. Viêm ma lòng bàn tay bên trong sinh khí một cái hắc như chân châu hình cầu, từ khí tổ hợp mà thành. Hình cầu quanh mình có cùng loại tia chớp đổ vật bao vây lấy, theo viêm ma tay nâng lên, cầu càng lúc càng lớn. Chỉ xem tia cầu, liền cảm giác trong lúc nhất định ẩn chứa vĩ thiên diệt địa lực lượng, người rốt cuộc nhịn không được. Nam nhân nhìn thấy viêm ma ra tay, bén nhọn cười lạnh, lại không ngồi chờ chết, tầm mắt nhìn lướt qua mặt đất hố sâu, tia tử vô số cụ tang thi huyết nhục tràn ngập hố huyệt, nhìn còn có quần cuộn không ngừng tang thi chính tới gần, quỷ dị cười, mệnh từ ta. Mà không khỏi thiên, vậy làm ông trời nhìn xem, hắn sai lầm. Đông nhiên, nam tử bay lên dựng lên, nháy mắt lại lần nữa cất cao, ở ngân vực quanh quần xương đen bỗng nhiên lăn lộn lên, tựa hồ theo nam tử động tác, đều bị điều động lên, cùng lúc đó, cũng có dốc rách chảy xuôi máu từ ngân vực chảy xuôi tới, vô số cổ giống như dòng suối nhỏ giống nhau, này một phương thiên địa, mùi máu tươi càng thêm trọng. Tiểu thư, hồng thương lo lắng nhìn như cũ bế mạc dạ khê, Dạ khê quanh thân hơi thở cực kỳ mỏng manh, còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị lệ thu ngăn cản. Không cần quấy dày nàng. Lệ thu nghiêm túc nhìn bảo hộ dạ khê mọi người, đừng làm ngoại giới xúc phạm tới khê nhi. Lệ thu âm thầm nắm chặt hỏa thủ tay, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn không chung rằng co hai người, cuối cùng tầm mắt lại dừng ở dạ khê trên người, thở dài một hơi. Quanh mình mọi người còn ở cho nhau tàn sát, nhưng lệnh người kỳ quái lại là... Những người này thế nhưng càng sắt càng nhiều, căn bản là không có giảm bất dấu hiệu, càng ngày càng lệnh người quỷ dị. Cũng may vài thứ kia cũng không có chú ý tới nơi này, mà những cái đó lẫn nhau tàn sát người bình thường cũng đều không có bận tâm này một phương. Xem, Viêm Ngọc sắc mặt trầm xuống, chỉ vào ngân vực phương hướng. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn lại, đáy lòng càng thêm trầm xuống, từ nơi xa nhìn lại Giống như toàn bộ ngân vực đã với trên bầu trời nam nhân kia hòa hợp nhất thể, mà những cái đó xương đen chính chịu kia nam nhân su thế, mà từ trong xương đen đi tới thân ảnh càng thêm rõ ràng, là đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi một ít thi thể. Những cái đó thi thể rất nhiều hướng tới cái hầm kia động dũng đi. Không khí càng thêm hít thở không thông, tình huống mạc danh khẩn trương. ta không muốn chết. Lao tử từ nơi đó ra tới, không phải đi tìm cái chết. đột nhiên. Trong đám người không biết ai giống lên một tiếng, ngay sau đó, liền nghe được những người khác cũng đều ngừng tay, bọn họ vết thương chống chết, ánh mắt đều lộ ra mỏi mệt, chính là thực hiện lại không có chút nào thanh minh chi sắc, Không muốn chết. Liên tiếp mọi người trong miệng bắt đầu nỉ non này một câu, cùng lúc đó, bọn họ tầm mắt bắt đầu tụ tập ở dạ khê này một phương. Vô số tầm mắt giao hội, không khí nháy mắt ngưng kết. Viêm ngọc, thần. Thậm chí là hỏa thuộc cùng hỏa liêu thần đều thần kinh căng chặt, bởi vì bọn họ cảm nhận được đối phương sát ý tầng tầng sát ý ở hướng tới chính mình quần cuộn vọt tới. Nàng sẽ chết thực thảm. Nam nhân nhìn về phía viêm ma, trong tay cũng ở sử dụng lực lượng, đê tiện miệng lưới, điên cuồng sắc mặt, ngươi thực thích nàng. Ngươi là muốn tiếp tục tác chiến, vẫn là lựa chọn chết, vẫn là lựa chọn, nhìn nàng bị nuốt hết đâu. Nam nhân nói giống như lưới dao sắc bén thổi qua viêm ma trái tim. Nhưng là viêm ma tầm mắt không có di động mảy may, như cũ ở nhìn chăm chú vào địch nhân, trong tay cầu đã lớn đến trình độ nhất định, ngươi sẽ chết rất khó xem. Viêm ma ảm ách thanh âm dị thường trói thai, này đó chính là ngươi nhiều năm như vậy tâm đắc. Như cũ là, người không người, quỷ không quỷ. Viêm ma một tay kêu nhéo, trong tay cầu hướng tới nam nhân ném đi. Đồng thời, nam nhân quanh thân lập tức hình thành một trương màu đen đại võng. Giống như vòng bảo hộ giống nhau đem nam nhân bao quanh bao vây, hắc cầu lực lượng bị đại vong hấp thu, lực lượng bị bao phủ. Ha ha, thế nào? Ngươi còn có cái gì biện pháp? Nam nhân thấy vậy, trên mặt toát ra si mê cười, có lẽ nói điên cuồng mới càng vì chuẩn xác. thật giống như là một cái ti nhược tiểu nhân đánh bại đường đường anh hùng, cho ta sát. Nam nhân túi đầu nhìn về phía mặt đất, tâm tản nhẫn như ngươi, ta như ngươi mong muốn, không muốn đi bồi nàng chết. Vậy làm ngươi tận mắt nhìn thấy nàng rơi vào địa ngục. Nam nhân tiếng nói vừa dứt cuồn cuộn xương đen bắt đầu hướng tới mọi người dũng đi. sắt Như hổ rình mồi mọi người cũng động, bọn họ hướng tới dạ khê vỏng vây và chạm mà đi. Viêm ma trong lòng căng thẳng, thu nạp trụ không chứng tâm, buồn vương nữ nhân, tự sẽ không nhược mặt người sâu xé. Viêm ma tín nhiệm nói giống như một dòng nước trong, nguyên bản đối ngoại giới hết thể mắt điếc thai ngơ dạ khê. Giờ phút này lại duy độc rành mạch nghe được viêm ma này một câu. Dạ khê không có động, nhưng là khỏe môi lại làm giấy lên một mạt độ cung. Viêm ma chăm chú nhìn dạ khê liếc mắt một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía địch nhân. Buồn vương hôm nay, tuyệt không sẽ lại cho ngươi trọng sinh cơ hội. Viêm ma cũng là nhảy dựng lên, tuyệt bút vung lên, quần áo hai sườn bắt đầu giống như cùng long châu hình cầu vận tác, càng lúc càng lớn. Ma đối phương rũi tay một hoa, Ngạnh sinh sinh đem thiên địa phân cách mở ra, hử, ha hả trực tiếp đem viêm ma đường lùi phá hỏng. Không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian háo. Trong mắt nóng cháy giống như có thể hủy diệt thiên địa. Viêm ma không hề đi xem mặt đất tình hình, hắn một lòng đối phó trước mắt người, quanh thân xương đen cũng bắt đầu quay cuồng. Viêm ma thân thể bị này một đoàn xương mù sở cắn nuốt thiên địa biến sắc, nguyên bản bị cuộn cuộn mây đen che đậy không trùng, nên đón điếc hai tiếng sấm thanh. Hỏa Long tia chớp trong bóng đêm xoay quanh, liên tiếp thiên địa. Xương đen kích động, viêm ma thân hình cũng biến mất không thấy, tựa hồ cũng cùng xương đen hòa hợp nhất thể. Một khắc sườn, tia nam nhân thân hình cũng theo xương đen biến mất. Đen nhánh bầu trời đêm, nương sấm sét âm ầm, hai luồng xương mù bắt đầu tới gần, bài xích, dung hợp, bài xích, dung hợp. Tình hình chiến đấu dị thường khẩn trương. Mặt đất chung, đại gia đã giao thủ, thần, lộ Viêm ngọc đoàn người mỏi mệt tương chiến, đồng thời còn phải bảo vệ dạ khê không bị thương tổn, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thanh đằng sắc mặt khẩn trương, lại lần nữa đưa tới bảy rắn gia nhập chiến đấu. Nhìn dưới mặt đất xả thi thể, mặc băng khe như mày, giải quyết rất thanh đằng phía sau một cái, quay đầu nhìn về phía thanh đẳng, thanh thanh, không cần lại chịu, chúng nó là người con dân. Thanh đằng trong tay nhéo lên một cái hình dạng, hướng tới đối diện người ném đi, bảo hộ tỉ tỉ bất luận cái gì đại giới đều đằng giá thanh đẳng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mà băng ngươi yên tâm không phải tộc nhân của ngươi thanh đẳng dày là cười tiểu phúc xà buồn xà hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ thanh đẳng quay đầu đối với hóa thành hình người tiểu phúc xà đoàn người nói rồi sau đó một bóng hình lâm vào đám người bên trong sát phạt bốn kỳ thanh đẳng mang theo sát khí hảo không lưu tình ra tay đằng xà uy áp nháy mắt tung ra quanh thân không người dám kháng Sa khiếu mà ra, thanh đằng sắc mặt bắt đầu biến hình, người dám thương tỷ tỷ của ta, các người đáng chết. Dạ khê như cũ nhắm mắt lại, đinh đăng đã khôi phục bình thường, mà tay phải lá khô cũng ăn tính hạ hai. Đinh đăng đứng ở dạ khê đầu vai, ngăn trở hết thẻ sắt chiêu. Sắt! Hào chơi! Dạ khê mày khẽ nhúc ních, trong lòng lại lần nữa toát ra loại này vớ vẩn từ ngữ. Người là ai? Dạ khê ở trong lòng trầm giọng do hỏi, suy nghĩ căng chặt. Ra tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dạ khê hử lạnh hỏi. Hắc hắc, hào chơi. Trong đầu kia nhảy ra tới suy nghĩ căn bản liền không chịu dạ khê khống chế. Huyết, an ngon. Dạ khê cả người run lên, suy mở hai mắt. Hai mắt dường như bị bịt kín miếng bài đen. Thiên địa thấy một mảnh hát ám, ẩn ẩn có thể nhìn đến có thân ảnh chen trúc. Nhìn không tới cái gì, nhưng là bên thai lại tràn ngập tiếng đánh nhau. Dạ khê gương mặt ước ác cảm giác lông xù xù đổ vật ở cọ chính mình biết là đinh đang dạ khê duỗi tay ở đinh đang trên người giật giật rồi sau đó nhìn về phía lá khô trong bóng tối nhìn không thấy mắt khác nhưng là dạ khê lại có thể rõ ràng lá khô thương chi đồng dạ khê môi đỏ lúc đóng lúc mở lá khô ngươi gạt ta hào khổ dạ khê thanh âm không chứa bất luận cái gì cảm tình chính là còn hiện lên một loại than khóc đinh đang mắt mèo trung Tiếp như đèn lồng giống nhau hoa văn bắt đầu co rút lại, đáy mắt toát ra phức tạp chi sắc. Âm vang một tiếng vang lớn, tiếng sấm phách liệt thiên mà, không chung giao hội hai luồng xương mù bắt đầu tách ra, xương đen tan đi, lộ ra thân hình viêm mà cùng kia nam nhân khỏe miệng đều để lại vết máu. Theo hai người rời đi, đen nhánh không chung cũng dần dần có ánh sáng. Chỗ sâu trong trong bóng đêm đánh nhau mọi người cũng dần dần khôi phục một tia thanh minh. Bỏ lỡ như vậy xuất sắc một màn. Thật là đáng tiếc. Lúc này, không biết từ nơi nào toát ra tới vài người cười nói tới gần. Này mấy người nhìn không chung, nhìn rằng có hai người, cũng may thắng bại chưa phân, chúng ta còn có cơ hội. Xem ra, chúng ta như cũng là bất đồng trận doanh. Trong đó một người nhìn về phía đang cùng dạ khê này một phương rằng có những người đó đi đầu mọi người, thở dài trong lòng, các ngươi vẫn là như thế lựa chọn. Khẩu khí trung ngầm có ý tiếc hận chi sắc. Bị bất đắc dĩ, lao tử không muốn chết. Không muốn chết. Cầm trong tay nhiễm huyết đại đao đại hán, mấp máy môi, nhìn trước mắt này mấy người. Các ngươi là ai? Hồng thương nhìn thấy này đoàn người tới gần dạ khê, mày nhữ chặt, vạn phần đề phòng. Không sao. Đồng nhiên, hồi lâu không nôn ngữ dạ khê, mở ra môi đỏ. Cuốn năm đệ nhị tám chương một. Dạ khê mở to mắt, nhìn trước mắt đi tới này một hàng mấy người, tuy rằng quần áo quái dị. Nhưng là nàng lại ở bọn họ trong mắt thấy được thân thiện, tầm mắt đỏ qua, này mấy người cùng đối phương đoàn người lại có một ít cùng loại hơi thở. Tâm tư quay nhanh, nàng nhớ rõ phía trước nghe nói qua, ma vực mật điệu mở ra sự tình, các ngươi đều là từ mật địa mà đến. Gia Khê khẳng định mở miệng. Cô nương nhưng thật ra thông minh. Mở miệng người nhìn về phía Gia Khê, ngược lại đối với bên cạnh người đánh cái thủ thế, cô nương yên tâm. Tại hạ mấy cái sẽ không làm ngươi lại đã chịu thương tổn. Nói xong về sau, đi theo nam tử kia mấy người đi vào dạ khê các phương vị. Kia đại hán sắc mặt rất khó xem, mà ở một khắc sườn một nữ tử thần sắc cũng có chút ghen ghét, bất quá một cái tùy thời có thể nghiền chết con kiến, đáng giá các ngươi như thế trả giá. Nàng kia hung hăng trừng mắt dạ khê, còn không quên làm câu hồn động tác, bất quá, nữ nhân này nhưng thật ra có vài phần tư sắc, có thể cung đại gia nhấm nháp một phen. Ha ha, nữ nhân không sợ chết lãng phí môi lưới. Dạ khê nheo lại đôi mắt, trong tay lưới dao sắc bén vừa động, vài miếng trở sát khí cánh hoa hao tầm tốn sức mà ra, trực tiếp đâm vào nữ tử giữa mày, mặt khác hai mảnh sẹt qua nữ tử khoe môi, trực tiếp khoát nữ nhân môi. Không để ý tới mọi người ánh mắt, Dạ khê quay đầu nhìn về phía bảo vệ chính mình này mấy người, các ngươi là viêm người. Dạ khê dò hỏi, nhưng là thần cùng lộ lại kinh ngạc liếc nhau. Như thế nào bọn họ không biết? Này đó là chủ tử người. Bọn họ chưa từng có gặp qua. Đông nhiên một tiếng tiếng thét trói thai, viêm ma trực tiếp chém tới đối phương một cái cánh tay, tùy tay đem này hóa thành tuổi mạng. Viêm ma túi đầu nhìn về phía người tới, nheo lại đôi mắt, tính các ngươi thức thời. Viêm ma nhìn thoáng qua dạ khê, ôn nhu cười. Thử! Cục một tay nam nhân âm nhu cười, nhìn đến ma vượt phương hướng gió lửa, nhìn về phía viêm ma, cố được một bên. Cố không được bên kia Nam tử quỷ dị cười Đông nhiên từ trên trời giáng xuống Trực tiếp nhào vào cái kia hố sâu bên trong Giờ phút này trong hầm chỉ có tang thi huyết đục tràn đầy một hồ Viêm ma trở lại dạ khê trên người Cũng không ngăn cản Viêm ma rủi tay vuốt vẽ dạ khê gương mặt Hôn môi dạ khê giữa mày Vì cái gì không ngăn cản Hỏa liêu thần sắc mặt dị thường khó coi Chất vấn viêm ma Một kích không chúng Chẳng lẽ phải cho hắn phản công cơ hội Hỏa liêu thần hình tượng thật không đẹp, bởi vì phía trước đánh nhau nguyên nhân. Viêm ma nhìn thoáng qua hỏa liêu thần, không có đáp lại, lười đến đáp lời, chỉ là thâm tình nhìn dạ khê. Sau lại mấy người híp mắt lời, thế viêm ma trả lời, ngăn không được, cũng chắn không được, đây là mệnh định đổ vở, chỉ có làm đối phương hoàn toàn hết hy vọng, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt cái này không chừng khi nhân tố. Kia mấy người bỗng nhiên chi giàn quỷ gối viêm ma trước mặt, tham kiến hắc ám chi chủ. Thuộc hạ tới muộn, những người khác xem xứng sở, hắc ám chi chủ, đây là thứ gì? Bọn họ chưa bao giờ có nghe nói qua, trên thế giới này còn có hắc ám chi chủ vừa nói. Viêm ma màu tím đồng tử hơi hơi gia tăng biến sắc, huyết sắc quang mang chợt lóe mà qua, đứng lên đi. Viêm ma tiếng nói cũng đã xảy ra biến hóa, cả người cho người ta càng thêm âm trầm hơi thở, những người khác đều cảm giác nỗi lòng áp lực, tâm thần không chừng, bởi vì đây là uy áp duyên cớ. Chính là dạ khê lại cảm giác thực an tâm, người nam nhân này, lại biến trở về mất trí nhớ trước gặp được bộ dáng. Dạ khê nheo lại đôi mắt, rối tay nắm lấy viêm ma tay, cảm nhận được ấm áp truyền đến thân thể của mình chung, cái nào là ngươi. Dạ khê trêu kẹo nói, ha ha, viêm ma không có đáp lời, chỉ là cười khẽ. Mà giờ phút này đại gia lại đống nhiên phát hiện, trung quanh rằng có những người đó thế nhưng ở không tự động lui về phía sau, giống như thực sợ hai viêm ma. Hắc Ám Chi Chủ là ta, Hắc Ám Chi Chủ vị trí là của ta. Đống nhiên, từ kia lom trong hầm truyền ra gầm lên giận dữ thành, theo sau có bao quanh xương đen từ bên trong quần cuộn trào ra. Cùng với xương đen, thế nhưng còn có quái dị tiếng kêu, cái loại này tiếng kêu làm người cả người phát mau. Trăm ngàn năm tới, Hắc Ám Chi Chủ tranh đoạt, chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, chỉ là mấy vạn năm trước, kia một lần tranh đoạt ra đường rẽ, hai gã chờ tuyển giả lưỡng bại câu thương. Không thể không đem kỳ hạn hóa lại, chỉ là không nghĩ tới, trong đó một người không chịu nổi tích mịch, chịu đựng không được dụ hoặc, vận dụng cấm kỷ chi thuật, vọng tưởng được đến thương chi đồng, lại không có nghĩ đến sẽ thu nhận lôi kiếp, khiến hình thần chia liễu công lực giảm đi trầm mặc đinh đang đông nhiên. Mở miệng, nó đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía không trùng, tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ tới, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, tâm tồn may mắn. Đinh đang nhìn về phía long hố phía trên sương đen, khẩu khí dị thường nghiêm túc. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này, thẩm phán giả. Long hố thượng đống nhiên xuất hiện đầu lâu sương đen, nó lúc đóng lúc mở miệng, giữ tợn khuôn mặt, chưa hiển nó giờ phút này phẫn nộ, các ngươi như thế bất công, còn không cho phép ta trở vì chính mình lấy lại công đạo. Đầu lâu âm sắc càng thêm tự tin mười phần, công bằng. Chó ma công bằng, các ngươi đã sớm tuyển định cái này nhãi danh, cái gì công bằng cạnh tranh. Chẳng qua là đi ngang qua sân khấu, các ngươi đã sớm điều động nội bộ người, ta thành nhảy nhót vai hề, hừ, hắc ám chi chủ. Ta chính là muốn cho này phiến thiên địa thấy rõ ràng, ai mới là chân chính hắc ám chi chủ. Đầu lâu nảy sinh ác độc, từng luồng hàn khí thổi tới. Nay từng luồng gió lạnh làm người run rẩy dị thường, thậm chí phát hiện này khí lạnh thế nhưng đóng băng chính mình công lực. Dạ khê bị thổi những mày, cũng may viêm ma che chở, mà những người khác cũng là có viêm ma bảo hộ, không có nói liên lụy, mà trừ bỏ dạ khê cùng viêm ma người, những người khác liền không thể bảo đảm. từng khối bạch cốt xuất hiện ở gió lạnh lúc sau, sinh mệnh thế nhưng như thế yếu đuối, huyết nhục bị xương đen thổi quét mà đi, đều bị kia xương đen hấp thu, âm phong ào ảo, thiên địa biến sắc, tiếng sấm thanh cuồn cuộn vang vọng, nguyên bản một tia ánh sáng cũng tùy theo biến mất, đại địa lại lần nữa bị hắc ám ăn mòn, hắc ám chi chủ. Dạ khê ngừng đầu, mông lung nhìn trước mắt nam nhân, hắn là hắc cám chi chủ. Mấy vạn năm trước, dạ khê nheo lại đôi mắt, chính mình nam nhân thế nhưng là cái lao yêu quái. Thu hồi tâm tư của ngươi. Dạ khê đang nghĩ ngợi tới, cái chán bị bắn một chút, ngay sau đó chuyển đến viêm ma cười khẽ thanh, buồn vương không chỉ như vậy lão. Khê nhi. Nói, viêm ma hảo không chần chờ hôn lấy dạ khê cánh ngôi. Đinh đang mắt trợn trắng. Cũng may đem lần này kiếp nạn kết thúc lại ô tổn. Đinh Đang không vui mèo kêu vài tiếng. Viêm ma nhìn về phía quanh thân người, bảo vệ khê nhi. Viêm ma không tha lại ôm giả khê, theo sau biến mất không thấy. Đây là một hồi muộn tới quyết đấu. Đinh Đang thân là thẩm phán giả, cũng là lộ ra thật là dung mạo, thân hình thấp bé miêu nhi biến mất không thấy, thay thế còn lại là một vị xinh đẹp như hoa nhân nhi, chẳng phân biệt nam nữ, nhân thủ chung cầm một thanh màu bạc lưỡi hái. Lười hái phóng xạ ra lóa mắt ban ngày ánh sáng, nguyên bản hát cám thiên địa nháy mắt sáng ngời. Người muốn công bằng, bản tôn cho ngươi. Mỹ nhân đinh đang mở miệng, trong tay lười hái trên cao một hoa, kết dối tách ra, đem viêm ma cùng đối phương cháo nhập trong đó. Dùng các ngươi hiện tại lực lượng quyết đấu, người thắng vì mới nhậm trước hát cám chi chủ, bại giả, phi hôi yên diệt. Mỹ nhân đinh đang lạnh giọng mở miệng. dạ khê nheo lại đôi mắt, nếu là ta nam nhân xảy ra chuyện vậy làm sở hữu tới chốn cùng. Dạ khê không khách khí mở miệng, hướng tới đinh đang đệ cái hung ác thần sắc. Dạ khê dư uy tự tại, mỹ nhân đinh đang suýt nữa từ không chung rơi xuống xuống dưới, xấu hổ xoay đầu có đi hay không xem dạ khê. Ha ha, thanh đằng híp mắt cười, đi vào dạ khê bên cạnh, không nghĩ tới, đinh đang thế nhưng cũng có như vậy xinh đẹp tối ra. Thanh đằng bốt cằm, đánh giá đinh đang. Thân là thẩm phán giả, Tự nhiên có thẩm phán giả uy hiếp lực, nhưng là thực đáng tiếc, dạ khê cùng thanh đẳng đều là tại đây ở ngoài. Hai người lại lần nữa khai triển, làm cuối cùng quyết đấu, tác động nhân tâm. Nhưng là ở bọn họ đánh nhau kia trong nháy mắt, đại đệ thấy chết đi bộ xương khô bắt đầu sống lại, bọn họ hướng tới dạ khê đoàn người đi tới. Mặt trên người đánh túi bụi, mặt đất người cũng là mệt mỏi nên chiến. Dạ khê ngưng thần nhìn kết giới chung hai người, trong lòng nghi hoặc chưa bao giờ biến mất. Người rốt cuộc là ai? Dạ khê toàn thân máu đều đang hỏi, chính là thân thể một khắc mà suy nghĩ không có chút nào độc tính. Này đó bộ xương khô, như thế nào giết không chết? Thanh đằng sắc mặt rất là khó coi, nàng là đẳng thân gián phân, sẽ không bị thường, nhưng là lại cũng giết bất tử này đó xuất sinh, thực tức giận, những người khác trên người nhiều ít có chút miệng vết thường, nhưng là không đến mức chí mạng. Này một phương đánh túi bụi, mà ma vực cũng là không bình tĩnh. Viêm minh canh giữ ở ma vực, cháy rực cùng hỏa phong cùng nhau bảo hộ ma vực, nhưng là không biết từ nơi nào trào ra tới người, thế nhưng khảm bất tử, sát bất tận, Ma vực tướng sĩ hao tổn quá nửa, tổn thất thảm trọng. Nhị đệ còn không có tin tức. Ngân vực kia phương như thế nào? Cháy rực sơ soạn một phen mặt, hỏi viêm minh. Viêm minh từ bản đồ chung ngẩng đầu, còn không có tin tức, ngân vực đã vào không được người, phải đi người không một trở về. Viêm minh sắc mặt dị thường trầm trọng, thiên địa không tầm thường, này đó địch nhân cũng là ma quái mọc thành cụm, chỉ bằng ma vực binh sĩ, đã ngăn cản không được. Viêm minh đứng dậy, đối với hỏa phong cùng cháy rực hành lễ, nhưng là vô luận như thế nào đại giới, ta đều cần thiết thế chủ tử bảo vệ tốt ma vực. Vô luận như thế nào đại giới? Mấy chữ này làm cháy rực cùng hỏa phong cảm giác được dị thường trầm trọng. Liên vào giờ phút này, có người cấp sắc đẩy cửa mà vào, điện hạ. Dưới ngoại lai một đội kẻ thần bí, tạm thời đánh đuổi địch nhân. sinh Cơ liền ở trong ngáy mắt. Viêm Minh em trầm con ngươi bỗng nhiên sáng ngời. Kết giới chung hai người, Viêm Ma cùng kia nam nhân, đều sử dụng toàn thân sức lực, không hề giữ lại quyết đấu, chỉ xem kết giới, liền có thể cảm nhận được kia phá hủy lực lượng. Ở mọi người trong đầu, chỉ nghe được hắc cám chi chủ, nhưng là chỉ có một chút mấy người biết mấy chữ này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Kết giới trên không Thân là thẩm phán giả đinh đang đứng thẳng, cầm trong tay màu bạc lưỡi hái, như một tôn uy nghiêm tượng đáp. Huyết, an ngon. Đông nhiên, dạ khê thân mình run lên, trong đầu thanh âm kia càng thêm rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng vang. Huyết, an ngon, huyết ăn ngon. Dạ khê người cả kinh, túi đầu vừa thấy, không biết khi nào, chính mình dưới chân đã lâm vào vũng máu bên trong, mà nàng quay đầu. Nhìn thấy những cái đó còn ở chiến đấu hang hái chung người không hề có chú ý chính mình tình hình. Máu tươi chậm rãi tẩm không chính mình, dạ khê quanh hơi thở đã nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi nói. Viêm ma cùng kia nam nhân quyết đấu, thanh đằng này đoàn người cùng bộ xương khô quyết đấu, cùng với chính mình nơi này, giống như bị vô hình tay phân cách thành tam khối, ai cũng quấy rầy không đến ai. Huyết, huyết ăn ngon. Đệ nhị 82 chương Dạ khê há muộn muốn nói cái gì, chính là lại phát hiện chính mình thế, nhưng phát không ra thanh âm, nàng nhìn viêm mà, nhìn chính mình chiến hữu, thình lình phát hiện, những người đó thế, nhưng không có một người nhận thấy được chính mình dị thường phản ứng. Dạ khê nhăn lại mày, túi đầu nhìn dần dần một hai phải bao phủ chính mình vũ máu, lá khô. Dạ khê kêu lá khô, giờ phút này, nàng chỉ có thể cùng lá khô đối thoại, ở trong đầu dùng tinh thần lực. Ở bọn họ trong mắt, Ngươi là hoàn hảo không tổn hao gì. Lá khô ngữ điệu có chút quỷ dị, phía dưới lộ, ngươi đã làm lựa chọn, buồn tọa hy vọng, ngươi có thể lên đường bình an mới nhất trương. Lá khô thở dài, thực chờ mong, tân hành trình. Lá khô đông nhiên nhẹ giọng cười, rồi sau đó cười nhạo trứng mắt, kia lao xuất sinh, tranh đoạt hơn phân nửa đời, cuối cùng vẫn là sẽ phát hiện, chính mình bất quá là cái chê cười mà thôi. Hừ, xứng đáng. Lá khô tựa hồ thực hương phấn cũng thực chờ mong. Dạ khê híp mắt con mắt, tự nhiên nghe rõ lá khô nói, tuy rằng có chút không rõ, rốt cuộc tình huống như thế nào. Dạ khê ho khan một tiếng, phun ra một ngụm cho khí. Huyết, an ngon. Đột nhiên, dạ khê trong óc mặt lại nhảy ra như vậy một cái tiếng nói. Lần này, dạ khê chính là nghe rành mạch, rõ ràng, cùng phía trước, chính mình đã từng nghe được giống nhau. Người là ai? Dạ khê trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Không nói, tiểu tâm ta không khách khí. Dạ khê uy hiên nói. Ừ, đáng chết, đáng chết. Rất này khẩu khí, đảo như là đang giận lẩy, ô ô ô, nhưng là không thể hiểu được. Dạ khê thế nhưng nghe được tiếng khóc. Này tiếng khóc làm dạ khê không lý do khẩn trương. Lá khô. Dạ khê lại lần nữa dò hỏi lá khô, chính là, lá khô không hề nói chuyện, dạ khê túi đầu đi xem lá khô. Phát hiện lá khô dị thường an tĩnh, bất luận dạ khê như thế nào, lá khô đều không hề làm ra đáp lại. Dạ khê cúi đầu, nhìn đến thân thể của mình đã bị huyết xuống nước, toàn thân đều thành cái huyết người, nhưng là dạ khê không có cảm thấy có chút không khỏe, ngược lại thực thoải mái. Bảo bảo thực nghe lời Nga. Bảo bảo sẽ bảo hộ nương Nga. Phụt, dạ khê suýt nữa không có quăng ngã băng đến trên mặt đất, bảo bảo. Nương! Dạ khê trên mặt cơ bắp ở không được run rẩy, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nàng hai tử. Người ở ta trong bụng. Dạ khê đều không có phát hiện, chính mình tuy rằng nói không nên lời lời nói, chính là trong lòng ngữ điệu lại cất cao không ít. Hắc hắc, nương cao hứng Nga, nương thật cao hứng Nga, hắc hắc, ẩn, huyết, an ngon, an ngon. Cuối cùng, lại cấp dạ khê tới như vậy một câu. Dạ khê mở mịt nhìn bốn phía Này đó huyết rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Dạ khê nhìn về phía trước long hố, tin tưởng không phải bên trong huyết, bởi vì chính mình quanh thân huyết thực cam thuần, bất đồng với những cái đó tang thi thành tử huyết, quay đầu đi xem đang ở đấu tranh chung mọi người, cũng không phải bọn họ, bởi vì bọn họ miệng vết thương rất ít. hoa nương người, bất tử. Kia nhu nhu trẻ con thanh em lại lần nữa vang lên, tựa hồ là minh bạch dạ khê suy nghĩ, tự cấp dư giải đáp. Dạ khê run rẩy, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, kia làm cho bọn họ dừng tay. Dạ khê cẩn thận hỏi. Hảo. Bảo bảo thanh âm thực ngọt lành, chính là dạ khê thân thể lại bản nàng run rẩy một chút, ác ma à, tiểu ác ma. Dạ khê vô ngữ nhìn không trùng, si ngốc nhìn vì ma, nàng thế nhưng không có phát hiện, không biết khi nào, một cái sinh mệnh đã tiến vào chính mình trong bụng, rốt cuộc khi nào đâu. Dạ khê nhìn ở kết giới trung giao thủ hai người. Cha, không có việc gì. Bảo bảo bắt đầu thử cùng dạ khê đối thoại, tuy rằng nói chuyện cũng không trôi chảy. An ngon, huyết, an ngon. tiểu thư, đình chỉ tranh đấu hồng thường mấy người nhìn đến vũng máu bên trong dạ khê, đều giật mình nói không ra lời, kêu huyết trụ vây quanh dạ khê, huyết trụ tản mát ra một cổ bắt mắt màu đỏ quan mang, tựa hồ đây là một hồi huyết thịnh yến. Bộ xương khô nhóm nháy mắt hóa thành hư ảo, địch nhân nháy mắt biến mất. Mọi người tầm mắt đều tụ tập ở dạ khê trên người, đại gia ý đồ tới gần dạ khê, nhưng là lại có một cổ lực lượng cự tuyệt mọi người tới gần. Mỗi khi đụng chạm kia một đổ vô hình vách tưởng, mọi người liền sẽ bị đâm bay đi ra ngoài. Thanh đằng chớp trước mắt, là bảo bảo sao. Tựa hồ dạ khê trong bụng vật nhỏ cùng thanh đằng có cái gì liên hệ, thanh đằng cũng phát hiện bảo bảo tồn tại, là bảo bảo sao. Thanh đằng tới gần, mà làm đại gia ngạc nhiên lại là... Thanh đẳng không có giống những người khác giống nhau bị đâm bay. Xinh đẹp, an ngon, là xinh đẹp, không phải an ngon. Thanh đẳng hít mặt, nhìn dạ khê, tỷ tỷ, nhà ngươi nhi tử là cực phẩm. Thanh đẳng trong mắt nhìn trầm chầm, chầm dạ khê bình thản cái bụng, tuyệt đối cực phẩm. Xa, buồn, an ngon. Thanh đẳng nguy hiểm hít mắt, buồn xà không ở nơi này nga. Tiếng đeo xinh đẹp tỷ tỷ tới nghe một chút. Thanh đẳng dụ hoặc. Rồi sau đó duỗi tay tới gần kia huyết trụ. Bà bà. Dạ khê nghe được từ chính mình trong bụng phát ra thanh âm, nhìn đến thanh đẳng kia trương giữ tợn tan vỡ mỹ lệ khuôn mặt, không tự giác nở nụ cười, mặc kệ chính mình trong bụng chính là cái gì, liền tính là ác ma, kia cũng là nàng bảo bối. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ. Thanh đằng nghe được thế nhưng kêu chính mình bà bà, rất là sinh khí. Bà bà. Tỷ tỷ. Bà bà. Tỷ tỷ. Tì tì, mọi người nghe không được bảo bảo thanh âm, nhưng là lại có thể nhìn đến thanh đẳng đôi tay veo mèo, người đàn bà đánh đá bộ dáng đang mang phố, giống như rất là sinh khí. Mặc băng nhìn đến thanh đằng như thế, mở to hai mắt nhìn, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là thật sự, trên mặt mang theo đao sẹo xấu xí nam tử nở nụ cười, nhìn về phía dạ khê, kính nhi lại nhìn về phía chính mình bằng hữu. Chỉ là đáng tiếc, một người khác quay đầu nhìn về phía hoang vu thổ địa. Nhìn trên mặt đất vết máu, màu trắng bột phấn, chủ tử cho bọn họ cơ hội, chỉ là đáng tiếc, bọn họ hiểu sai ý, từ bỏ sinh lộ. Thở dài nói, xứng đáng. Bảo bảo tự nhiên đem mấy người đáng tiếc nghe rõ, dẫn âm hướng tới này mấy người gào thét, uy áp cứng lại, thế nhưng làm này mấy người mặc danh phun ra huyết, mấy người tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hướng tới giả khê quỳ xuống, cả người run rẩy, giống như thực sợ hai bộ dáng. Làm sao vậy? Thần không thể hiểu được nhìn đang theo dạ khê quỳ xuống dập đầu mấy người, này mấy người thoạt nhìn thực ngạ mạn hơn nữa công lực tuyệt đối vượt qua bọn họ tưởng tượng, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như thế hèn mọn. Huyết trụ đống nhiên run lên, tất cả thẩm thấu vào đêm khê thân thể bên trong, đồng thời, kết giới bên trong nam nhân bị viêm ma một trưởng trụ phi. Huyết phun ở kết giới mặt trên. Dạ khê dưới chân đóa hoa lại lần nữa hiện lên, đem dạ khê thắt dâng lên tới, hướng tới kết giới mà đi. Dạ khê rời đi làm im như ve sầu mùa đông mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy người liếc nhau, lau sạch cái chán mồ hôi lạnh, người nào đó tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Dạ khê cúi đầu, nhìn thấy hiện tại tình huống này, căn bản liền không phải chính mình sở không chế. Người làm cái gì? Dạ khê ở trong lòng do hỏi, nàng vẫn là không thể tiếp thu, chính mình trong bụng có sinh mệnh, hơn nữa vẫn là cái đã có ý tưởng sinh mệnh. Dạ khê vướt chính mình bụng. Rõ ràng cái gì dấu hiệu cũng không có. Dạ khê trầm khuôn mặt, nhìn chính mình ly kết giới càng ngày càng gần, nhìn ninh đang trong mắt kinh ngạc. Hừ! Đáng chết! Bảo bảo hừ hừ, mà dạ khê thế nhưng không hề ngăn trở tiến vào kết giới bên trong. Khê nhi! Viêm ma nhìn đến dạ khê tiến vào, sắc mặt trầm xuống, như thế nguy hiểm địa phương. Nam nhân nhìn thấy viêm ma thất thần, nhân cơ hội hướng tới viêm ma phía sau lưng công kích ma đi. Nhưng mà liền ở hắn sắp đặt thành mục đích thời điểm, cả người bỗng nhiên bị một cổ lực lượng trục phi, thân thể va chạm ở kết giới vách trong phía trên. Đang chết! Dạ khê có thể tinh tưởng cảm nhận được bảo bảo tức giận. Viêm ma nhìn dạ khê, phát hiện dạ khê trên mặt bất đắc dĩ cùng vô ngữ, quay đầu nhìn ở hộp máu người. Ngay sau đó, nhìn thấy nguyên bản cao tư thái ở trên không đứng thẳng đinh đang thế nhưng cũng rơi vào kết giới bên trong, không hề phòng bị quăng ngã cái đại ma ha. Dạ Khê há mồm, muốn cấp Viêm Ma nói chuyện, chính là chính mình vẫn như cũ phát không ra thanh âm, hướng tới Viêm Ma chớp chớp mắt. Mà liền vào giờ phút này, hai kịch tính một màn rốt cuộc đã xảy ra. Vang vọng sau một lúc lâu tiếng sấm thanh đột nhiên im bặt, tầm tá mưa to bỗng nhiên nga xuống, nước mưa rửa sạch đại địa thượng hết thảy. Kia lóng trong hầm huyết, thế nhưng theo nước mưa cọ rửa mà pha loãng rớt, đồng thời xông vào bùn đất bên trong. Đây là ngươi cái gọi là công bằng. Nam nhân quay đầu nhìn về phía trật vật đinh đang, nhạo báng một tiếng, đồng thời nhìn về phía dạ khê, trong mắt có tuyệt vọng cùng với khó chịu. Dạ khê từng bước một hướng tới nam nhân đi đến, đồng thời trong tay địa ngục chi hoa bắt đầu ngưng tụ, một thanh lợi kiếm lại lần nữa xuất hiện, sắc bén kiếm mang làm nam nhân kêu kiên cường tâm bắt đầu run dậy. Ha ha, ta không phục, ta mới là địa ngục chi chủ, ta mới là địa ngục chi chủ. Nam nhân nhìn tới gần địa ngục chi hoa kiếm phong. Phẫn hận khó nhịn. Dạ khê túi đầu nhìn nam nhân, đông nhiên lạnh lùng cười, vốn chính là không thuộc về ngươi. Dạ khê nói xong, hoa chi kiếm hướng về phía nam nhân giữa mày đâm tới. Viêm ma ở một bên nhìn, những mày, hắn nhận thấy được chính mình nữ nhân giống như có chút không tầm thường. Nam nhân nguyên bản cho rằng chính mình muốn chết, nhưng là ngay sau đó, thân thể chóc đau đớn thổi quét mà đến, ngay sau đó một khắc nói mắng thanh bắt đầu vang lên tới. Ngươi nằm mơ. Bổn tọa sẽ không đi ra ngoài, bản tôn sẽ không đi ra ngoài, tránh ra, ngươi cái tạp trùng, vung ra, lao con rệp. hung hùng hổ hổ chung, nguyên bản cùng nam nhân hòa hợp nhất thể xương đen bị bắt rời đi nam nhân thân thể. Đã không có xương đen chống đỡ, nam nhân sức lực bắt đầu sói mòn. Mà xương đen lại theo hoa chi kiếm rời đi mà rời đi, chỉ là như cũ bám vào ở mũi kiếm phía trên, vô luận nó như thế nào dãy ruộng, đều tránh thoát không thai. Thậm chí mọi người đều có thể ở kia trương bộ xương khô gương mặt thượng nhìn đến hoảng sợ cùng với khủng bố. Nương, bảo bảo nghe lời Nga. Dạ khê trong đầu thanh âm kia dần dần biến mất, mà thân thể chi phối quyền lại lần nữa trở lại trong tay chính mình. Dạ khê hít sâu một hơi, tưởng đều không cần tưởng, nàng giống như đã biết kế tiếp nên làm như thế nào. Dạ khê vươn tay phải, lượng ra lá khô, mà vẫn luôn trầm mặc lá khô mở mắt, nhìn kia rẽ rủ xương khói hừ hừ, trốn a, người tiếp tục trốn, đồ vô dụng, lá khô không chút khách khi mắng, ngu xuẩn, người nói ai, người cái lao con rẹp, người cái đáng chết lao con rẹp. ngung ra lão phu, dưỡng giả bản tôn, ngung ra bổn tọa, dạ khê cười, nào đó hiện lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế, cùng lúc đó, lá khô bắt đầu rời đi dạ khê cánh tay, đệ nhị tám bà chương, lá khô bắt đầu rời đi dạ khê lòng bàn tay. Dạ Khê cảm giác lực lượng ở chóp, không đau khổ, nhưng là lại có chút không thích ứng, nhưng mà đồng thời lại có thể cảm nhận được có một cổ lực lượng cường đại ở thức tỉnh, giống như bị áp lực lâu rồi, bắt đầu kêu gào lên. Có một đoàn màu đen đổ vật từ dạ Khê lòng bàn tay bên trong trổ hết tài năng, như cầu gai giống nhau, toàn thân ngăm đen, không có cánh tay, nhìn không tới đôi mắt, giống như trước mắt một đoàn chỉ là màu đen nhung cầu. Nhung cầu lăn xuống trên mặt đất, nhảy bắn vài cái. Rồi sau đó ổn định, ngay sau đó lại lần nữa lăn xuống đến dạ khê chân bên. Đại gia trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mắt một màn này, thực hiện tụ tập ở kia một cái hắc cầu trên người, tròn xoe. Chỉ nghe được lạch cạch một thanh âm vang lên, rồi sau đó liền nhìn đến có hai cái sáng ngời tỏa sáng trong mắt từ kia một rúm mau mau bên trong lộ ra tới. Phụt, không biết hai trước cười ra tới, ngay sau đó mọi người đều cười tủng tỉm nết lên khỏe môi. Ha ha! Thanh đẳng không màng hình tượng véo eo cười to, cười liền nước mắt đều tệ ra tới, "Lá Khô, Lá Khô." Cười thở hổn hển, nói chuyện đều có chút thở hổn hển. Thanh đẳng giơ tay chỉ vào không trung, "Ngươi, ngươi thế nhưng, ha ha, Lá Khô." Cầu. Khẩn trương không khí bởi vì một màn này nhẹ nhàng không ít, Dạ Khê cũng không có dự đoán được Lá Khô thế nhưng sẽ là cái dạng này, nó làm Dạ Khê nghĩ tới kiếp trước những cái đó mau nhung món đồ chơi. "Lá Khô." dạ khê hí mắt nhìn dưới chân cầu gai trong lúc nhất thời không hiểu được có nên hay không ra tay trong lòng quanh quẩn một chút yêu thương hừ cầu gai thân mình một bẹp rồi sau đó lại hướng béo lên trong mắt quay tròn dạo qua một vòng rồi sau đó lại bẹp đi xuống hình như là ở bật cười ha ha lão con dẹp lão con dẹp ha ha ngươi cũng sẽ co hôm nay ha ha tỏa đầu lâu còn ở vui sướng khi người gặp họa thời điểm thanh âm bỗng nhiên đột nhiên im bặt giống như nghẹn lại giọng nói tạm rồi bỏ giống nhau. Lá khô rời đi đối dạ khê cũng không có bao lớn mặt trái ảnh hưởng, mà dạ khê khuôn mặt càng thêm thanh nhuận không ít, thậm chí có một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím ở quanh thân lập lòe. Viêm ma đứng ở một bên, nhìn không được muốn tới gần, nhưng là đương viêm ma duỗi tay đụng chạm dạ khê khoảnh khắc, viêm ma thật giống như cả người điện giật giống nhau. Dạ khê quay đầu đối diện viêm ma, thở dài, nàng biết, đây là nàng bảo bảo trò đùa dai. Hắc hắc, nương Nga, bí mật Nga. Trong bụng cái kia vật nhỏ nói xong, lại trầm mặc không nói. Nhìn viêm ma hát như đáy nổi khuôn mặt, dạ khê trong lòng mừng thầm, nhưng là nàng biết hiện tại là phi thường thời kỳ, không phải đùa giỡn thời điểm. Dạ khê quay đầu nhìn về phía kia phức tạp thần sắc nam tử, lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nam nhân, âm thầm thở hát ra. Dạ khê trong tay địa ngục chi hoa cánh hoa yêu diễm câu hồn, huyết sắc đóa hoa giống như khắp huyết phượng hoàng. Thuôn độn cánh hoa bắt đầu bay múa, giống như một tầng một tầng lụa màu. Viêm ma cũng không có thả lỏng đề phòng, âm thầm cảnh giới từ trên mặt đất bò dậy nam nhân, phòng bị hắn triều nhà mình nữ nhân ra tay tạo kích. Không cần. Đầu lâu rốt cuộc đã nhận ra cái gì, bắt đầu hoảng sợ vạn phần, bộ xương khô hình dạng cũng bắt đầu biến dị dạng, nó muốn thoát đi, nó muốn tránh thoát, nó đã thấy được tử vong dấu hiệu. Tầng tầng địa ngục chi hoa cánh hoa bắt đầu đem chân bên cầu gai lá khô thổi quét dựng lên, hướng tới kia rẽ rủa không thôi đầu lâu bay đi. Đinh đang đứng lên, nhìn ra khê, tuấn mỹ trên mặt toát ra một kia bị thương biểu tình, cùng này nam nhân khí thế cực kỳ không tương xứng. Đinh đang như cũ nằm trong tay màu bạc lưỡi hái, hắn rõ ràng là thủ giới giả, chính là giờ phút này tình hình đã không còn hắn quản hạt trong phạm vi. Không, đầu lâu cuối cùng một tiếng rẽ rủa cũng bị cắn nuốt rớt, Địa ngục cánh hoa đếm kỳ đem này bao bọc lấy. Nam nhân nhìn thấy đầu lâu biến mất không thấy, nhìn thấy xương đen ở địa ngục chi hoa trước mặt thật giống như chuột thấy mèo giống nhau, đáy lòng phẫn nộ càng thêm dày đặc, lòng tràn đầy không căm lòng, khó chịu cùng với chú hán. Bất công, người bất công, không công bằng nam nhân loạn trọng thân mình, hai mắt sung huyết, nhìn viêm ma, nhìn dạ khê, phẫn nộ không chỗ phát tiết. Đinh đang nhìn nam tử, không có chút nào thương hại chi sắc. Nhìn thấy nam tử bạo trướng cảm xúc, đinh đang hảo sinh nhắc nhở, người tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Theo đinh đang trong tay lưới hái vung lên, kết rơi biến mất, người an ổn rừng ở mặt đất phía trên. Dạ khê hai chân một dính vào thổ địa, cả người quanh thân bắt mắt màu tím quang huy bắt đầu tầng tầng khuyết tán mở ra. Cẩn thận đi quan sát, thậm chí có thể nhìn đến ở màu tím bên trong còn kèm theo một mặt nhàn nhạt trong suốt huyết sắc. Bị địa ngục chi hoa cánh hoa bao vây bên trong còn có chút hứa thanh âm toát ra tới, là ở làm cuối cùng dãy ruột. Bất công, ta không phục Ta không phục Liên tại đây yên tĩnh bên trong, liên ở mọi người chú ý dạ khê thời điểm, bị bỏ qua nam nhân bắt đầu phản kháng. hắn phẫn nộ giống như một phen lưới dao sắc bén, theo nam nhân cánh tay vung lên, kia một phen màu đen lưới hái một lần nữa xuất hiện ở nam nhân trong tay. Màu bạc lưới hái cùng màu đen lưới hái tương hô ứng. Không khí trong lúc nhất thời dị thường khẩn trương, tựa hồ tại đây lưới hái chi gian cũng coi tranh đoạn, rằng có hơi thở dị thường trầm trọng. Viêm ma che ở dạ khê bên cạnh, nheo lại đôi mắt, tính toán ra tay trực tiếp kết thúc trước mắt nam nhân, nhưng là ngay sau đó, dạ khê lại ngăn trở viêm ma động tác. Dạ khê hướng tới viêm ma khẽ lắc đầu, theo sau quay đầu nhìn về phía kia nam tử, từng bước một hướng tới tới gần, theo dạ khê di động. Bên cạnh bao vây lấy nụ hoa cũng bắt đầu càng tùy di động. Bất công. Dạ khê câu môi cười, dạ khê tùy tay một chảo, theo cánh môi phun ra tự, quanh mình như truy động bằng, lạnh lạnh hàn ý hướng tới mọi người bước tới. Đây là thiên nhiên lực lượng, mọi người không thể kháng cự, phá. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang, nụ hoa tản ra, bên trong màu đen hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, tiếp theo vẫn là tan vỡ thanh, giống như vỏ trứng tan vỡ khai tiếng vang. Bao vây ở chung quanh màu đen xương mù bắt đầu đọc lại, giống như ngưng kết thành băng thủy giống nhau, này đó màu đen xương khói trực tiếp ngưng kết thành màu đen băng tinh, rơi xuống trên mặt đất. Mà quanh mình nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, dù cho mọi người công lực thâm hậu, vẫn như cũ ngăn cản không được này đến xương hàn ý, trong máu độ ấm đều dáng đến băng điểm, một cổ sợ hai chi tỉnh từ đấy lòng đột nhiên sinh ra.